Xin chào các bạn, hôm nay Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 7 bộ chuyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang Ngồi xe bỏ nửa tiếng, cuối cùng cũng về đến thị trấn trên đỉnh núi Chúng tôi xuống ở nhà nghỉ, vừa bước vào thì ông chủ đã tưởng ăn xin, chuẩn bị mở miệng đuổi Tuy nhiên, khi nhìn thấy Thành bước vào sau tôi, ông ta liền trợn mắt Ơ, hai cô cậu này có phải là khách thuê trọ cách đây 10 ngày không? Anh gật đầu nói phải Còn bảo ông ấy cho gọi nhờ một cuộc điện thoại. Trong lúc Thành nói chuyện với ai đó, ông chủ nhà nghỉ cứ đứng một bên xít xoa nói với tôi. Mấy ngày này công an tìm kiếm cô cậu ghê lắm đấy. Còn thuê cả đội leo núi đi xuống vực tìm cô cậu nữa. Nhưng lúc nghe nói đất đá lở nhiều quá nên không tiếp cận được. Mà qua hơn 10 ngày rồi cũng không có tin tức. Công an đang chuẩn bị công bố, cô cậu đã chết đấy. Ông ấy nhìn chúng tôi một lượt, trời ạ, rơi xuống vực cao như thế. ai cũng bảo cô cậu không thể sống được thế mà hai người vẫn sống đúng là kỳ tích ngừng một lát ông ấy lại trợn mắt hay cô cậu là hồn ma hiện hồn về đòi tiền tôi ông lấy tiền của chúng tôi á thì mau trả đây tôi khẽ cau mày ông ta rối rít xua tay tôi không lấy tiền tôi có lấy đâu tôi thề tôi không lấy tiền thế ông lấy đồ gì thì đưa đây nếu không á ngày nào tôi cũng hiện về ám ông tôi mắm môi mắm lợi chìa tay ra quát Trả đây! Ông chủ nhà trọ sợ đến xanh mét mặt mày, vội vàng mở ngăn kéo lấy ra một chiếc đồng hồ đặt vào tay tôi. Nói hôm đó dọn phòng tìm được, thấy đẹp nên giữ lại. Khi cấp dưới của Thành đến dọn dẹp đồ đạc của chúng tôi, ông ta quên mất nên không đưa. Tôi nhìn chiếc đồng hồ của anh, nghĩ ông già đó cố ý thì có, nhưng cũng không thèm chấp, chỉ nói thêm mấy câu rồi định ra ngoài. Thành lúc này cũng đã gọi điện xong, anh đi vào tìm tôi, vừa vặn gặp tôi ở cửa. Thế nào rồi anh? Quang vẫn đang triển khai tìm kiếm dưới vực Nhận được điện thoại của anh xong Cậu ấy bảo sẽ quay lại ngay Nói rồi, anh quay sang bảo ông chủ nhà trọ Lấy cho chúng tôi một phòng Tôi đứng một bên đe dọa ông ấy không được lấy tiền Ông chủ sợ tôi nói ra chuyện chiếc đồng hồ Còn tặng thêm cho tôi tận năm chai nước Lúc vào phòng Thành mới hỏi tôi Em làm cái gì Mà ông chủ có vẻ sợ em thế Em dọa ông ấy nếu mà không miễn phí tiền phòng Thì em sẽ hiện về ám ông ấy mỗi đêm Anh xoa đầu tôi, dọa thế mà ông ấy cũng tin được Tin chứ, vì ông ta làm việc xấu mà Tôi cười nham nhở, đưa chiếc đồng hồ cho anh Cái này, trả cho anh đấy Thành như hiểu ra, anh không nhận lấy đồng hồ Chỉ cúi đầu hôn tôi Hôn đến khi cả cơ thể hai người nóng gian Mới chợt nhớ ra phải đi tắm Bởi vì hai ngày trời đi trong lòng núi rất mệt Tắm xong thì cả tôi và anh đều ngã xuống giường Ngoài đến mức không muốn cục cửa gì nữa Khi chúng tôi tỉnh dậy thì trời đã chuyển sang chiều Thành và Quang đang ngồi ngoài sành uống trà Quang nhìn thấy tôi thì chỉ thiếu điều khóc như mưa Trần ý, anh cứ tưởng không gặp lại được em nữa chứ Tôi phì cười, anh tìm kiếm chậm quá Bọn em chờ lâu quá phải tự tìm đường ra đây này Tôi liếc sang Thành nói đùa Phải phạt, phải phạt Quang ôm đầu đầy đau khổ Mới vừa từ cõi chết trở về Chưa kịp ăn mừng thì thôi, còn đòi phạt Em á đúng là cái đồ độc ác, đồ dã man Tôi bĩu môi lườm anh ta Quang cũng lườm lại Cuối cùng cả hai cùng bật cười thành tiếng Sau đó mới ngồi xuống ăn cơm Vì sợ buổi tối đi đường núi rất nguy hiểm Cho nên chúng tôi chỉ kịp ăn qua loa Vài món đơn giản Sau đó lại lên xe về Hà Nội Lần này không chỉ có một mình xe của Thành Mà còn có cả ba chiếc xe khác hộ tống Đều là người của cục cảnh sát cả Trên đường đi Quang tranh thủ báo cáo sơ bộ tình hình Của đám đàn em Long Chín cựa cho Thành biết Tôi nghe được lúc liều đạn phát nổ long chính cửa không chạy kịp Nên đã tan xác rồi Đàn em của hắn thấy đại ca đã chết Thì lập tức buông súng đầu hàng Hiện đã giải về khu tạm giam Để tiếp tục điều tra thành gật đầu Ba đứa trẻ bị bắt cóc làm con tin thì sao rồi Bọn nhóc đã hết sợ rồi ạ Mấy hôm nay bắt đầu đi học trở lại Lấy kinh phí từ nguồn kinh phí của cục cảnh sát Hỗ trợ cho gia đình cả ba đứa một chút tiền Nhân tiện sắm sửa thêm cho bọn nhóc Một ít sách vở và đồ chơi Động viên tinh thần bọn nhóc vâng ạ quang ngập ngừng một lúc rồi lại nói sếp tổng cục trưởng có yêu cầu giải trình về việc long chín cửa chết khi liều đạn nổ yêu cầu báo cáo tường trình sự việc lúc đó nữa nhưng mấy ngày nay em bận đi cùng đội cứu hộ xuống vực để tìm anh nên chưa viết được thành hiểu ý trầm tư giây lát rồi gật đầu tôi về sẽ báo cáo với tổng cục trưởng và viết tường trình sau vâng quang nhìn tôi đầy áy náy mấy ngày trước khi hai người rơi xuống núi mưa suốt nên đất đá dễ lở Lại gặp chấn dung do liệu đạn nữa, nên đội cứu hộ cứ trèo xuống lần nào là lở đá lần ấy. Lần thì được 10m đã phải quay lên, lần thì được 20m, lần thì xuống thấp nhất được 50m rồi nhưng vẫn phải quay ngược lên. Sau đó Tổng Cục trưởng có liên hệ với bên quân đội nhờ điều máy bay trực thăng đến để tìm kiếm. Nhưng không hiểu sao, máy bay cứ vào khu vực đó là bị nhiễu ra đa, không dò được phương hướng. Khắp khu đó lại được núi bao bọc, không có hệ thống dẫn đường thì rất dễ đâm vào núi. nên ba trực thăng đến rồi lại phải quay về anh ta thở dài một tiếng mấy ngày trôi qua không xuống được em cứ nghĩ là hai người có sống sót cũng không chờ được nữa rồi may mà cuối cùng hai người cũng quay về được quang mếu máo nói em mừng quá thành vỗ vai anh ta mỉm cười nói một câu nhiều hàm ý không sao có nhiều việc muộn một chút mới tốt tôi giống như làm việc xấu nên chột dạ xấu hổ liếc anh ta một cái thành cũng nhìn tôi trong mắt lấp lánh một ý cười Lòng tôi càng xấu hổ đến mức nhộn nhạo hết cả lên Cuối cùng đành giả vờ nhắm mắt ngủ May sao Quang cũng không phát hiện ra chúng tôi có điều gì mờ ám Tiếp tục thao thao bất tuyệt Báo cáo tình hình với Thành Cứ thế dòng dã suốt 5 tiếng đường đèo Lại thêm 4 tiếng đường bằng nữa Mới về đến thành phố Lúc đến đầu ngõ thì trời đã tối Tôi tưởng Thành cũng về nhà cùng tôi Nhưng anh chỉ đưa tôi đến trước cửa nhà rồi nói Chân lý, Anh phải đến tổng cục một chuyến Em vào nhà trước nhá Mấy vết thương ở chân anh chưa lành Lại ngồi trên xe cả ngày nên rất mệt mỏi Vậy mà Thành không đi ngay Còn đưa tôi đi hết cả một đoạn ngõ dài Mới bảo phải đến tổng cục Tôi vừa thương vừa sót anh Nhưng công việc không thể chỉ hoãn được Nên chỉ có thể gật đầu Vâng anh đi đi đi từ từ thôi không đau chân Ừ em vào nhà đi Lên đến nơi nhớ khóa cửa cẩn thận Nếu anh về muộn thì cứ ngủ trước đi Biết chưa em biết rồi Thành rút điện thoại của mình ra đưa cho tôi Điện thoại anh không có mật khẩu Em cầm đi Có việc gì cần thì cứ gọi cho Quang Anh lưu tên cậu ấy là Quang HST1 Ngừng một lát Anh lại nhớ ra thêm điều gì nên bảo Không có việc cũng có thể gọi được Không sao cả Thấy anh cẩn thận lại lo lắng như vậy Tôi không nhịn được bật cười Thuần lạnh xếp mau vào đi Thành đứng ở cổng Chờ tới khi tôi leo hết cầu thang Căn nhà nhỏ ở cuối dãy tầng 2 sáng điện Rồi mới xoay người đi khỏi con ngõ Đi nửa tháng mới về Nhưng căn hộ tập thể của Thành không hề có mùi ẩm mốc Chỉ có bàn trà Phủ một lớp bụi mỏng Bình Thủy Tiên để trên cửa sổ Sắp cạn nước Tôi khóa cửa cẩn thận rồi mới bắt đầu đi dọn dẹp Nấu một mâm cơm đơn giản chở anh về Xong xuôi mới xuống tầng một đón lợn con Ở nhà chị Hoa Đậu đũa ra mở cửa Nhìn thấy tôi thì vui mừng reo lên À chị Chân lý xinh đẹp Tôi xoa đầu thằng bé Đậu đũa ở nhà có ngoan không Có ạ Em ngoan, lợn con cũng ngoan nữa Dứt lời, thằng bé quay đầu vào nhà gọi to Lợn con, mau ra đây Chị Trần Ý về rồi này Lợn con nằm dài ở sofa Chị nâng mắt lên nhìn tôi một cái Rồi lại nhắm mắt ngủ chỉ có chị Hoa chạy ra Ôi Trần Ý, em về rồi đấy à Đi du lịch nửa tháng Lẽ ra phải béo tốt lên chứ Sao mà gầy thế Em đang giảm cân mà Với cả đi du lịch ăn uống thất thường Nên gầy đi đấy chị ạ Chị có khỏe không, lợn con không làm phiền chị chứ à Dồi ôi không, nó ngoan lắm. đậu đũa nha cũng rất là thích nó. ngày nào đi học về cũng ôm lợn con suốt. có lợn con ở đây, đậu đũa ít xem tivi, điện thoại hắn đi. chị đang bảo à hôm nào rỗi cũng đi mua cho nó một con mèo đấy. vâng, nếu mà đậu đũa thích, hay cứ để lợn con ở đây đi. bọn em cũng bận lắm, ít có thời gian chơi với nó. một mình nó ở nhà cũng buồn. thật á, nếu thế thì tốt quá. lợn con đã quấn đậu đũa lắm cơ. vâng ạ đậu đũa nghe thấy tôi nói để lợn con ở lại. Thì sung sướng reo lên Cứ ôm chân tôi cảm ơn mãi Chị Hoa cũng cười rất tươi Chị ấy hỏi thăm chuyến du lịch của tôi một hồi Sau đó mới nhắc đến Thành À đúng rồi, nói mới nhớ Mấy hôm trước có một người đến đây tìm Thành đấy Hình như có việc gì cần lắm Nên cô ấy đến tận hai lần Tôi ở đây suốt mấy tháng Trừ ông nội và công việc ra Chưa từng thấy Thành có mối quan hệ nào khác Giờ nghe có phụ nữ đến tìm anh Tôi cũng có hơi ngạc nhiên Thế à, chị ấy có nói về việc gì không ạ Không, chị hỏi có việc gì Thì để khi nào thành về chị nhắn cho Nhưng mà cô ấy không có nói Chị bảo thế thì thôi, lần sau lại đến Chị Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói Chị thấy cô ấy đến đây hai lần Xong mà còn ngồi chờ tận mấy tiếng Nghĩ cũng tội nên mới thử gọi cho Thành Nhưng số cậu ấy đâu có liên lạc được Số của em cũng thế Hai người đi du lịch ở vùng không có sóng điện thoại à, à Vâng, tôi ngượng ngùng nói dối Ở mấy khu đó đổi núi nhiều Nên không có sóng chị ạ Ờ, cũng chẳng biết người ta là ai Tất cả nghề nghiệp của Thành cũng nhạy cảm nữa Nên chị không dám ra số lung tung Sợ ảnh hưởng đến cậu ấy Vâng, để em về lại bảo với anh Thành xem Chắc người ta có việc tìm anh ấy Nên mới đến tận hai lần thế chị ạ Ờ, chị cũng nghĩ thế đấy Ban đầu tôi cũng định hỏi trông mặt mỗi dáng người của cô gái ấy ra sao Nhưng nghĩ đó có thể là họ hàng xa của Thành Cũng có thể là người quen nào đó Cần giúp đỡ Mối quan hệ riêng đó tôi không muốn can thiệp quá sâu Nên chỉ biết đến thế rồi thôi Nói chuyện với chị Hoa một lúc Thì tôi lại khập khiễng về nhà Tắm rửa xong trèo lên giường Mới định gọi cho Nguyên một cuộc Mấy ngày rồi ở dưới vách núi không liên lạc được xa bên ngoài Không biết tình hình của mẹ tôi thế nào rồi Nên tôi rất sốt ruột Nhưng khi cầm điện thoại của Thành lên Tự nhiên nghĩ đến những lời anh nói hôm ở trạm xá Tôi đắn đo một lúc rồi lại tắt đi Dù sao Số điện thoại của cục trưởng Không thể gọi bừa cho người ngoài được Mà Thành biết tôi dùng máy của anh để gọi cho Nguyên cũng không hay Thế nên tôi mới lấy iPad ra Đăng nhập vào Facebook Rồi gọi cho anh ấy Cuộc đầu tiên Nguyên không nghe máy Mãi đến mấy phút sau mới gọi lại cho tôi Hình như anh ấy đang ở bên ngoài Nên xung quanh có vẻ rất thoáng đẳng Lẫn cả tiếng xe cộ và tiếng người cười đùa Bóng đèn đường từ trên cao hắt xuống đỉnh đầu anh ấy Tôi có thể thấy trên đầu mỗi Nguyên Lấp lánh mấy hạt mồ hôi Mà anh ấy nhìn thấy tôi Cũng ngay lập tức nở một nụ cười Chân ý Mấy ngày hôm nay anh gọi cho em không được Sao bây giờ mới gọi lại cho anh thế Hả Em đến vùng không có sóng điện thoại Anh đang ở ngoài đường à Ừ vừa mới từ Hồng Ý ra Hôm nay mấy anh em trong công ty đến Hồng Ý ăn mừng Giọng nói của Nguyên có phần đứt quãng Giống như vừa chạy xa về Hả em về rồi à Vâng em về rồi Nhưng về muộn nên em không đến bệnh viện nữa Em gọi điện để hỏi mấy hôm nay Anh có đến thăm mẹ em không Cả ba em nữa Có anh vẫn đến mà Ba mẹ em vẫn khỏe, cô cũng nhớ ra được nhiều rồi đấy Thật hả anh Nghe nói mẹ đã nhớ ra được nhiều Tôi mừng ơi là mừng Cũng quên mất không để ý đến ánh mắt hơi mất tự nhiên của anh ấy Tôi cứ hỏi đi hỏi lại Chuyện mẹ tôi nhớ được gì rồi bà có nhắc đến tôi không Có hỏi tới ba không Còn cả Hồng ý Nguyên ngập ngừng một lát rồi mới đáp Anh bảo Hồng ý vẫn tốt Ba em cũng vẫn tốt Em thì đi du lịch Chân ý, ngày mai em cứ đến gặp mẹ em đi Hai mẹ con trò chuyện với nhau Biết đâu mẹ sẽ nhớ ra được nhiều hơn nữa đấy Vâng em biết rồi Sáng mai em sẽ qua thăm mẹ sớm Có cần anh đến đón em không Mai anh có việc ở gần khu em ở Tiện đường anh sẽ qua đón em nhé Tôi ngại làm phiền anh ấy Và lại cũng không muốn thành biết chuyện Tôi đi ra ngoài cùng với Nguyên Nên đã từ chối Em tự bắt taxi đi được mà Ở đầu ngõ khu này nhiều taxi lắm Ra cửa là có Anh không cần phải đến đón em đâu Ừ nếu cần thì cứ bảo anh Đằng nào cũng tiện đường mà lâu rồi không nhìn thấy em anh cũng rất nhớ em vâng tôi gật đầu lại nhớ ra một câu chuyện nên mới hỏi à anh nguyên này anh có nhớ hồi trước ở hồng hưng có một người tên là tư một mí không nguyên không bất ngờ khi tôi hỏi câu chuyện này chỉ ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp có phải là cái anh mà mắt híp híp ngày trước thỉnh thoảng có ra cửa hàng của ba lấy thuốc không vâng đúng rồi lái ấy đấy ạ sao thế chân ý em đi du lịch gặp anh tư à trong lúc nói chuyện Tôi có để ý đến nét mặt của Nguyên Nhưng anh ấy vẫn vui vẻ như thường ngày Cũng không nhìn ra được điểm nào bối rối hay trột dạ Tôi nghĩ chúng tôi đã quen biết gần 30 năm Vào thời gian tôi suy sụp khó khăn nhất Cũng chỉ có một mình Nguyên ở bên Động viên 10 năm nay còn giúp tôi Chăm sóc ba mẹ, quản lý hồng ý Bỏ rất nhiều tiền để chữa trị cho mẹ tôi Tôi nợ anh ấy cả đời không trả hết Mà anh ấy cũng đối xử tốt với tôi đến mức Người nào cũng nhìn thấy Làm sao có chuyện Anh ấy cải lén thiết bị nghe vào điện thoại của tôi Rồi hại tôi được Có lẽ tôi đa nghi quá mà thôi nghĩ đến đây Tự trong lòng cảm thấy xấu hổ với anh ấy Đành gượng gạo nặn ra một nụ cười Không em có gặp anh ấy đâu Tại vì đi du lịch thấy có người giống anh ấy Nên em tiện miệng hỏi thôi Ừ thế mà anh cứ tưởng em gặp anh ấy Bao nhiêu năm rồi cũng chẳng có tin tức gì Của anh Tư Một Mỹ Không biết bây giờ ra sao rồi Mắt ông ấy á, nhỏ như sợi chỉ thế Chắc cũng kén vợ lắm đấy nhỉ À, vâng chắc là thế Mấy em trong Hồng Hưng giờ lưu lạc tha hương hết Chẳng còn gặp lại được mấy người nữa Quan trọng là vẫn còn có ba em Mẹ em và cả em nữa mà Hồng Hưng ở trong tim Không xa em đâu Tôi bật cười Nỗi nghi hoặc trong lòng phút chốc tan thành mây khói Đúng vậy Hồng Hưng ở trong tim em mà Cúp máy xong tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm Thành vẫn chưa về nhà Thời gian này tôi đã quen với việc Mỗi đêm đều có anh ngủ cạnh, giờ nằm một mình cứ thấy thiêu thiếu không chợp được mắt. Nhàm chán không có việc gì làm nên tôi mở điện thoại của anh ra, cũng không dám động vào những thứ riêng tư, chỉ lướt lướt màn hình xem mấy ứng dụng. Thấy trong đó ngoài các app mặc định và phổ thông phục vụ cho công việc ra, thì trò chơi duy nhất thành tài chỉ là game con rắn, phiên bản cũ dích từ lâu rồi. tôi xem xong thì bĩu môi, chê anh là ông chú già nhạt nhẽo, hơn 10 tuổi đúng là cách biệt cả một thế hệ. Không biết người ở bên kia có hát gì hay không Mà ngay sau đó có tin nhắn gửi đến Là số của Quang Chân ý, đã ngủ chưa Tôi biết đó là Thành nên nhanh chóng rép Em ngủ rồi Bên kia gửi một icon mặt cười Còn là cười lăn lộn, trông khá trẻ trâu Vậy ai cầm máy nhắn tin nó Là ma đấy Tin nhắn gửi đi xong Tôi lại cảm thấy không đúng lắm Nên lại cạch gõ thêm một tin Ma nữ xinh đẹp, không phải ma mắt trắng môi thâm Như trong phim đâu nhá Xinh đẹp thế nào Khó diễn tả lắm Giống như công chúa ngủ ở trong hang à Anh nhắc lại câu nói của tôi lúc ở trong hang động Dẫn từ thôn làng ra đó Khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ Nhưng tôi vẫn giả vờ tỏ ra mặt giày đáp Xinh đẹp hơn nhiều Anh muốn biết thì về mà xem Nửa phút sau Tôi nhận được một tấm ảnh Là ảnh chụp ánh trăng ở một nơi nào đó Có vẻ rất cao Hình như thành chụp từ sân thượng của cục cảnh sát Trăng trong ảnh không sáng như trong thôn làng kia Cũng không có được dáng vẻ thoát tục Thanh tĩnh như ở đồi đom đóm Nhưng vì người chụp là Thành Nên tôi vẫn thích Cứ ôm điện thoại ngắm mãi Anh vẫn chưa xong việc à Chắc phải muộn mới xong Đang nghỉ giải lao cho mấy anh em đi hút thuốc để tỉnh táo Anh có hút không Không hút Nếu mệt thì hút một điếu cũng được Giảm căng thẳng thần kinh Anh có uống cà phê rồi Thành lại gửi một icon hình cốc cà phê nữa Đừng thức chờ anh Ngủ đi Lát nữa xong việc anh sẽ về Tự nhiên đọc xong câu này Tôi lại có cảm giác rất kỳ lạ Cũng rất xa lạ Một người đàn ông ở một nơi cách tôi không xa lắm Nhắn tin hỏi tôi ngủ chưa Dặn tôi đừng chờ anh Cảm giác này giống như mình là một người vợ hiền Ở nhà chờ chồng đi làm về vậy Lòng bất giác ngượng ngùng Và rung động không sao nói rõ Hai má tôi dâm gian nóng lên Đỏ mặt nhắn cho anh một tin Chân anh có đau lắm không Đỡ rồi Bạn nãy anh có ghé qua phòng y tế của cục Bác sĩ xử lý rồi, bảo vết thương không sâu lắm, chỉ cần băng lại tránh nhiễm trùng thôi, không phải khâu. Vâng, anh cứ làm việc đi, em nấu sẵn cơm rồi, để ở trên bàn ăn. Anh về thì ăn nhá, em ngủ trước đây. Chân ý, ngủ ngon. Có lời nói ấy của Thành, cuối cùng tôi mới có thể yên ổn thiếp đi được. Nhưng tôi ngủ không sâu giấc đến gần sáng, nghe tiếng mở cửa khe khẽ lại mơ màng tỉnh dậy. Định mở mắt nhìn xem, người vào phòng là ai, nhưng vài giây sau đó, lại ngửi được mùi xà phòng thoang thoảng, bắt đầu bao trùm khắp không gian. Tự nhiên lòng như đã thành thói quen, cũng không cảm thấy lo lắng nữa, mà chỉ quay sang của quả quảng tìm kiếm người bên cạnh. Khi ngón tay chạm được vào cơ thể ấm nóng ấy, tôi mới cảm thấy an tâm, tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy lần nữa, thì bầu trời đã sáng rõ rồi. Thành nằm bên cạnh tôi, cũng đã thức giấc từ lâu, nhưng lại không nỡ đánh thức. Mấy giờ rồi hả anh? Tôi rủi mắt hỏi, Thành nghe tiếng mới quay đầu nhìn tôi. Hơn 7 giờ, vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi. Em ngủ cả đêm rồi mà, anh về từ lúc nào thế, đã ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, ngừng vài giây Thành mới cười cười. Đêm qua về thấy mâm cơm ở trên bàn, nên hâm lại rồi ăn luôn. Cơm em nấu ngon lắm, tay nghề của em cũng khá lên nhiều rồi đấy. Học của bà cụ ở trong núi đấy, bà nấu ngon ôi là ngon. Tôi vùi mặt vào người anh, tranh thủ hít hà mùi thơm áo anh. Nhưng mà em vẫn không làm được món canh cá nấu dưa chua Sau này có thời gian Thì sẽ học dần dần Tiến sĩ chân ý giỏi kinh doanh Còn giỏi cả nấu ăn nữa Thì sẽ thành người hoàn hảo mất đấy Em hoàn hảo như thế Cục trưởng có hài lòng không? Thành búng mũi tôi Không hài lòng chút nào Vì sao? Hoàn hảo quá sẽ có cảm giác nó không chân thật Tôi tăng lực ôm chặt lấy eo anh Áp toàn bộ thân mình lên cơ thể anh Chôn mũi cười hì hì Thế này đã chân thật chưa? Anh cảm nhận được em chưa? Thân thể thành trong thoáng chấp cứng lại Anh cúi đầu nhìn tôi Trong đáy mắt như chất chứa một đốm lửa Mà không ai có thể dập tắt Một lát sau Anh cúi xuống nhẹ nhàng Đặt môi lên trán tôi Dịu dàng nói một câu Cảm nhận được rồi Tôi cười cười Hài lòng hưởng thụ nụ hôn kia xong Mới nhớ ra một chuyện À phải rồi Chị Hoa nói cách đây mấy hôm có người đến tìm anh đấy Tôi liếc anh Cố nhấn mạnh ba từ Là phụ nữ thành không bất ngờ chỉ hỏi có nói tìm việc gì không em không có chỉ bảo đến tìm anh hai lần thôi xếp thành có phải anh ở ngoài gây chuyện xấu nên người ta tìm đến nhà ăn vạ không đấy thành nói một câu lời ít ý nhiều trước giờ anh chỉ làm việc xấu với mỗi một người thôi người đó cũng đến nhà anh ở từ lâu rồi tôi bĩu môi là bao lâu cơ năm tháng mười bảy ngày anh tỏ vẻ suy ngẫm rồi lại nói năm ngày ở trên thôn trường an mười ngày dưới hẻm núi có tính không Gò má tôi thoáng chốc đỏ lên Ngại ngùng đáp, không tính Vậy thì 6 tháng lẻ hai ngày Ôi dậy, tôi cũng muốn dậy theo Thế nhưng Thành lại đắp chăn lên cao cho tôi Bây giờ anh đi làm Để được nhận lương tháng kế tiếp đây Em cứ ngủ tiếp đi, buổi tối anh về Đến tận buổi tối cơ à Tôi buột miệng, nói ra câu đó xong Cũng cảm thấy xấu hổ Anh hơi buồn cười, lại cúi xuống hôn lên chán tôi Lát nữa anh bảo Quang mang xe đến Em ngủ dậy thì đi chơi đi Tối anh về Đây là lần đầu tiên Thành bảo tôi đi chơi đi Tôi hiểu ý anh không phải bảo tôi ra ngoài đi đây đi đó Mà Thành biết nửa tháng qua tôi không đến bệnh viện thăm mẹ Cho nên mới bảo Quang mang xe đến cho tôi Chẳng qua anh không muốn nhắc đến người thân của tôi mà thôi Nghĩ đến đây tôi xúc động vươn tay ra Ôm lấy cổ anh rồi kéo anh xuống hôn Tôi hôn rất nhiệt tình Hôn đến mức từ tay đến môi anh đều đỏ lượn lên Quần áo bắt đầu sọc sạch mới chịu buông ra Nhìn vành tay anh lẫn bộ dạng chỉnh trang quần áo của anh Tôi hơi buồn cười rồi nói Anh không ăn sáng à? Tối qua anh ăn cơm vẫn còn no Lát nữa đến cục Nếu đó thì anh ăn sau Thành xoa đầu tôi Lát nữa xuống nhà chị Hoa lấy đồ ăn sáng nhé Anh đi đây Anh nhớ ghé qua phòng y tế Kiểm tra lại chân một lần nữa đấy Anh đặt tay ở nắm cửa Cười rồi đáp Anh biết rồi Sau khi Thành đi khỏi Nói là ngủ tiếp Nhưng tôi nhắm mắt mãi cũng không ngủ được nữa Anh đi không lâu thì tôi cũng dậy Xuống nhà chị Hoa Ăn sáng với thằng nhóc đậu đũa Rồi đến bệnh viện Quang đứng ở đầu ngõ đợi tôi Anh ấy đưa cho tôi một chiếc chìa khóa Còn có cả một chiếc thẻ ATM Chìa khóa thì tôi nhận Nhưng tiền thì không Dù thất nghiệp ở nhà Nhưng vẫn có tiền lãi từ các kênh đầu tư để chi tiêu Lương của thành Còn phải dùng để nuôi mấy đứa trẻ Trên thôn trường An Tôi không nhận nổi Em nhận chìa khóa thôi Tiền em có rồi, anh cầm về trả cho anh ấy đi Tiền của anh ấy còn dành để làm nhiều việc khác Chân ý, đừng ngại Xếp thành không nghèo như em nghĩ đâu Vẫn có đủ tiền để lo cho em mà Em ra ngoài ít nhiều gì cũng phải cần đến tiền chứ Em có tiền mà, em cũng không nghèo như anh nghĩ đâu nhá. Em cũng có tiền tiết kiệm đấy Quang cười, lỡ tiêu hết thì sao Tiêu hết thì em vẫn còn có hồng ý Không như xếp của anh Nhà cũng có cục cảnh sát cấp Tiền thì dành để nuôi mấy đứa trẻ trên thôn Trường An Em vẫn có nhiều tài sản hơn sếp, Nên à, em sẽ vẫn sống được Không cần tiền này để tiêu đâu Quang nói mãi mà tôi vẫn khăng khăng không nhận Cuối cùng chỉ đành đưa tôi chìa khóa Sau đó lại rút từ trong túi ra một chiếc hộp Điện thoại mới của em này Nói xong lại sợ tôi từ chối nên bổ sung thêm Điện thoại của em bị bọn đàn em của Long chính cửa Đã phá hỏng mất rồi Em lại có đóng góp lớn trong việc phá chuyên án lần này, nên cục cảnh sát mua điện thoại mới đền cho em. Tôi nhìn hộp điện thoại trong tay Quang, phát hiện ra đó là kiểu giống hệt điện thoại cũ của tôi từng dùng. Nếu nhận một chiếc đời mới hơn, chắc chắn tôi sẽ không thoải mái. Đời thấp hơn cũng khó sử dụng, cho nên Quang mới mang đến loại điện thoại này. Nhưng tôi biết đây không phải là cục cảnh sát mua mà là thành mua cho tôi. Cuối cùng vẫn là chỉ có anh hiểu tôi. Lần này tôi không từ chối được nữa nên đành nhận lấy, cất điện thoại vào trong túi, nói cảm ơn Quang rồi lái xe đến bệnh viện. Đúng như lời Nguyên nói, trải qua nửa tháng, bệnh tình của mẹ tôi đã tiến triển tốt lên rất nhiều. Đứng từ xa có thể thấy bà đang được y tá đẩy trên xe lăn đi sưởi nắng, gò má hốc hác của mẹ đã đầy hơn đôi chút. Ánh mắt có thần sắc hơn, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn lúc còn nằm trên giường bệnh. Tôi xúc động gọi một tiếng mẹ. Mẹ tôi đang trò chuyện với y tá Nghe tiếng tôi mới sửng sốt quay đầu lại Nhìn kỹ được mặt tôi Viền mắt bà lập tức đỏ lên Mẹ tôi hé miệng Môi bắp máy định gọi hai chữ chân ý Nhưng sau đó Dường như chợt nhớ ra chuyện gì Nên ánh mắt bà đột nhiên thay đổi Bà lạnh mặt quay đi nói Mày còn đến đây để làm gì Tâm trạng vui mừng Như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh Tôi ngây ra mấy giây rồi lại tự an ủi mình rằng Có lẽ mẹ chưa nhớ ra tôi nên mới đuổi tôi đi như vậy mà thôi. Nhưng đến khi tôi chạy lại nắm tay mẹ, bà vẫn lạnh lùng hất tay tôi ra. Tao không muốn gặp mày, mày đi ngay. Mẹ ơi, con là chân ý mà, con là con gái của mẹ, mẹ không nhận ra con à? Mày vẫn còn dám nói, mày là con gái của tao ư? Nếu mày vẫn nhớ mày là con tao, thì tại sao mày vẫn giao du với thằng Thành? Nó là người cổng tay ba mày, hại mẹ mày, phá hủy hồng hưng. Nó là kẻ thù của gia đình mày Mà mày vẫn đi theo nó Giờ mày còn dám gọi tao là mẹ ư Tao không phải mẹ của mày Cũng không có đứa con gái Ngu ngốc hết thuốc chữa như mày Toàn thân có cảm giác Như bị xét đánh Không nghĩ mẹ biết chuyện sớm như vậy Sừng sốt một lúc mới ấp ốm đáp Mẹ không phải như mẹ nghĩ đâu Không phải như tao nghĩ Nghĩa là còn hơn nữa phải không Nguyên nói mày đi du lịch Mày đi với ai Trong lúc ba mày đang ở trong tù, mẹ mày ở bệnh viện. Mày vui vẻ đi du lịch với người đã làm gia đình mày ra như thế. Mày còn lương tâm không? Mày có suy nghĩ không? Mẹ, con xin lỗi. Tôi không biết phải giải thích từ đâu và giải thích như thế nào cho phải. Cuối cùng chỉ nói được một câu. Con xin lỗi, không phải con bỏ ba mẹ để đi du lịch. Con có việc nên mới phải đi. Việc gì? Mẹ, Trần Ý... Nó ép mày đi theo phải không? Không phải. Chuyện phá án tôi không thể nói ra. Chỉ có thể kiên trì lặp lại. Có việc cần giải quyết. Nên con mới phải đi. Mẹ, bây giờ con về với mẹ rồi. Con không đi nữa. Tao không cần mày quay về. Trần ý, nơi mày nên ở là Hồng Kông. Mẹ nhìn tôi đầy thất vọng. Mày không trả thù lại được. Thì ít nhất mày cũng nên tránh xa nó. Mày đi thật xa vào. Cả đời này. Cũng không được quên nó Đã làm gì với gia đình mày Nước mắt bà lã chã rơi xuống tay tôi Nhưng Trần Ý Tại sao mày lại chọn quỷ gối trước kẻ thù của mày Tại sao mày lại chịu hèn Chịu nhục đi theo nó Tao với ba mày sống đến tuổi này Cũng chẳng còn tiếc nuối gì nữa rồi Có chết cũng được Nhưng thả tao với ông ấy Chết khổ chết sở Còn hơn sống để chứng kiến mày đến cầu xin kẻ thù của mình Tao thả chết còn hơi phải nhìn con gái tao quỳ lạy kẻ đã phán nát gia đình tao trần ý mày thế này thả tao không tỉnh lại nữa còn hơn mẹ tôi hoảng hốt chồm người nắm tay mẹ cũng khóc mẹ đừng nói như thế ba mẹ ở đây khổ sở con ở hồng kông có sống tốt đến mấy cũng không yên lòng được mẹ mẹ bảo con trơ mắt nhìn ba đau ốm không được chữa trị thế nào đây bảo con coi như không có chuyện gì Nhìn ông ấy chết dần chết mòn trong tù thế nào đây Mẹ nói thả chết Cũng không muốn thấy con đến cầu xin kẻ thù của mình Thế thì con cũng vậy Con thả quỳ dưới chân thành Cũng không muốn ba mẹ phải chết như thế Con chỉ muốn mọi thứ tốt hơn Mẹ tôi đánh vào vai tôi Lệ như mưa chút xuống Cái con bé ngu ngốc này Sao mày ngây thơ thế hả Nó hận gia đình mình như thế Làm sao có chuyện mày cầu xin Mà nó tha cho ba mày Nó chỉ muốn trả thù tất cả mọi người trong gia đình mình thôi. Nó cũng muốn kéo theo cả mày, sống không được tử tế. Sao mày ngây thơ như thế hả? Tôi yên lặng để mẹ đánh, không kêu lên một tiếng, chỉ vừa khóc vừa nói. Mẹ, không phải như vậy đâu. Lúc trước ba có được ra ngoài điều trị một lần, bác sĩ nói được chữa trị kịp thời, nên bước đầu làm hóa trị đáp ứng rất tốt. Trần lý một lần làm hóa trị, Đánh đổi bằng cả một đời của con ư Mẹ tôi sức vẫn còn yếu Cũng không đánh được bao nhiêu Có lẽ giây phút ấy bà còn đau lòng hơn Người bị đánh là tôi Còn như thế thì mẹ phải làm sao Mẹ con không sao đâu Con ở bên ấy sống cũng tốt lắm Anh ấy không làm gì con cả Tốt Tốt mà chân con như thế à Vết thương đó là nó đánh con Có đúng không Tôi giật mình vội vã kéo ống quần xuống thấp hơn Chạy đi mấy vết thương mới liền thịt trên đó Không phải Cái này là con bị ngã Nên mới bị thương Ngã Nên mới bị thương Nếu đúng là nó không đánh con Tại sao không dám đưa con đi bệnh viện chân bị nặng như thế Mà chỉ đắp mấy thứ thuốc lá vơ vẩn Tất nhiên mẹ không tin tôi Bà nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt Rồi lại đau lòng nắm tay tôi Trần ý Con rời xa nó đi Quay lại Hồng Kông đi Bà mẹ tự lo được Con đi đi, đừng ở đây chịu khổ nữa. Mẹ, con không đi đâu. Tôi ôm lấy mẹ lắc đầu ngoẩy ngoẩy. Con không đi đâu cả. Bây giờ ba vẫn còn mấy lần xạ chị nữa. Mẹ cũng cần có người chăm sóc. Con không thể để hai người ở lại một mình được. Vậy con định ở bên nó đến bao giờ? Định chịu hành hạ đến bao giờ? Tôi không dám nói thật. Sợ mẹ biết được chuyện tôi vẫn còn yêu thành. Cuối cùng chỉ có thể đáp đại khái. Mẹ, Đợi xem bệnh tình của ba thế nào rồi tính tiếp được không? Cứ cách mấy tháng ba lại phải vào viện một lần để xạ trị. Không có sự đồng ý của cấp trên. Ba sẽ không được ra ngoài chữa bệnh. Bây giờ sức khỏe của ba và mẹ là quan trọng nhất. Thế nên cứ từ từ được không hả? Mẹ tôi lau nước mắt. Có lẽ cũng cảm thấy tôi nói đúng. Dù sao bây giờ chuyện tôi ở bên thành đã không thể vãn hồi được nữa. Đánh đổi cũng đã đánh đổi rồi. Hơn nữa, ba tôi cũng vẫn đang chữa trị. Không thể ngừng chữa giữa chừng được Chính mẹ tôi cũng hiểu rõ Chuyện tôi đang làm là tốt nhất cho tất cả Bà không có cách nào Chỉ bất lực cúi xuống ôm lấy tôi Con gái tôi Lúc trước vui vẻ bao nhiêu Bây giờ khổ sở bấy nhiêu Đúng là số khổ mà Tôi nắm chặt lấy tay mẹ Tuổi thân dâng trào khóe mắt Không đâu Con không khổ chút nào hết Mẹ, mẹ tỉnh lại rồi Con rất vui Đúng là con bé ngốc. Mẹ tôi vừa khóc vừa mắng. Hôm đó, hai mẹ con tôi ôm nhau nói chuyện rất lâu. Mười năm rồi, dòng chảy thời gian cuốn theo rất nhiều điều thay đổi. Cũng có nhiều thứ mà mẹ tôi không thể chứng kiến. Giả như quá trình vượt qua biến cố và nỗ lực sống ở Hồng Kông của tôi. Việc tôi lớn lên, thậm chí cả việc thành từ một kẻ phản bội hồng hưng, nay đã trở thành Cục trường Cục Cảnh sát Phòng chống ma túy vang danh một gõi. Mẹ sợ bỏ lỡ chặng đường trưởng thành của tôi Nên cứ nắm tay tôi hỏi thời gian qua Tôi đã sống thế nào Đã yêu ai chưa Ở Hồng Kông chú Lâm có tốt với tôi không Tất nhiên tôi không dám nói ra Những khó khăn đau khổ mà mình phải chịu đựng Chỉ bảo mười năm qua tôi vẫn sống rất tốt Rồi lại ôm bà thủ thể Nói sau này tôi và mẹ Còn có ba nữa Đều phải nỗ lực để sống tốt hơn Mẹ tôi gật đầu lại nói Mẹ hy vọng sau này Chân ý sẽ thoát khỏi được thành Sẽ tìm được một người đàn ông tốt Có thể thấu hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình tôi Đặc biệt sẽ yêu thương tôi Tôi biết Cuộc đời này sẽ không có người đàn ông nào Yêu tôi hơn thành yêu tôi Nhưng lại không nói ra được Chỉ có thể gật đầu rồi đáp Con biết rồi Sau khi ăn cùng mẹ một bữa cơm Ở lại chơi với bà đến tận chiều Bị y tá xua về cho bệnh nhân nghỉ ngơi Tôi mới lững thững ra về Lúc vừa ra đến hành lang đã thấy Nguyên đứng giữa tường xem điện thoại đợi tôi. Nghe thấy tiếng động, anh ấy mới ngước đôi mắt mỏi mệt lên, cố nặn ra một nụ cười. Mẹ em ngủ rồi à? Vâng, tôi lạnh nhạt đáp. Em giận anh à? Tôi lắc đầu. Em chỉ không hiểu tại sao, anh lại nói cho mẹ em biết sớm như thế. Dù sớm hay muộn gì thì bà cũng biết, nhưng sức khỏe của mẹ chưa hồi phục, vẫn còn yếu, kích động tinh thần sẽ không tốt. Lúc đó anh không gọi được cho em, Lại nghe báo chí nói có người ngã xuống vực ở thôn trường An Trong đó có cả cục trưởng của cảnh sát hình sự Anh lo quá Cũng không nghĩ được nhiều Cứ gọi hết cho người này người khác để hỏi Nguyên ái náy nhìn tôi Lúc đến thăm mẹ em Thì có người điện thoại cho anh Nói đã tìm thấy em rồi Anh mừng quá nên không để ý Nghe điện thoại ngay trước mặt cô nên mới cô mới biết Anh ấy đã nói như vậy Cũng là vô tình nên không trách được Suy cho cùng vẫn là lỗi của tôi Là mọi người lo lắng Rốt cuộc tôi chỉ thở dài đáp Vâng không sao đâu Em đi theo hắn gặp nhiều nguy hiểm như thế Đến giờ vẫn quyết tâm ở với hắn sao Vâng tạm thời là như thế Trần lý, Tôi biết Nguyên định nói gì nên ngắt lời Anh Nguyên muộn rồi em phải về đây Nguyên khựng lại một giây Rồi lại đuổi theo tôi Để anh đưa em về Không cần đâu em có xe mà Tôi gượng gạo nạn ra một nụ cười Anh đừng lo em không giận anh đâu Mấy năm qua em cảm ơn anh còn không hết, sao dần anh được? Em về trước đây, ngày mai em lại đến. Tối hôm đó về nhà, tôi vẫn nấu một mâm cơm đầy, nhưng khi ngồi ăn cùng Thành lại cảm thấy không thoải mái như lúc còn ở trong nối. Anh thấy tôi ngồi mãi vẫn không ăn hết nửa bát cơm mới hỏi, sao thế? Hôm nay ăn cơm không ngon à? Tôi gật đầu, khi khịt mũi đáp. Em vẫn cảm thấy cùng một loại gia vị, cùng một công thức. nhưng học mãi vẫn không nấu ra được mùi vị giống bà cụ trong núi nấu đâu thành buông đũa xuống nhìn tôi chân ý hương vị của món ăn chỉ phụ thuộc một phần vào nguyên liệu phần quan trọng nhất là tấm lòng của người nấu nó lúc em ở trong hẻm núi bà cụ dùng cả tấm lòng để đối đãi với em nên em ăn món nào cũng cảm thấy ngon anh ngừng lại một chút rồi nói bây giờ cảm giác của anh cũng y như vậy như vậy là thế nào cảm nhận được tấm lòng của một người Ăn gì cũng cảm thấy ngon Tôi nghĩ miệng của Thành có ngập đường mới đúng Mới nói ra mấy câu Mà tôi đã thấy ngọt đến sắp sâu răng rồi Đúng là vì thời gian này Thấy anh ấy vất vả Tôi không giúp được gì Nên đã cố gắng rất nhiều để nấu ngon Lại sợ như vậy vẫn chưa đủ Sợ anh không vừa miệng Bằng bữa cơm của bà cụ trong núi Nên mới so sánh nhiều đến thế Tôi cũng quên mất rằng Thành vốn dĩ không kén ăn Anh chỉ kén nhận tấm lòng của người khác mà thôi mấy ngày tiếp theo đó hầu như ngày nào tôi cũng tới bệnh viện thăm mẹ trò chuyện với bà ban đầu mẹ tôi vẫn rất khó chịu về việc tôi ở cùng với thành nhưng bây giờ mọi chuyện không thể thay đổi rốt cuộc bà chỉ có thể hỏi tôi trần ý con nói thật cho mẹ biết đi nó đã làm gì con chưa nói rồi bà lại sợ tôi không hiểu nên giải thích chuyện nam nữ ấy tôi cúi mặt cảm thấy nếu trả lời không thì quá miễn cưỡng một nam một nữ ở chung một nhà suốt chừng ấy thời gian Mà không làm gì thì khó mà ai tin nổi Cho nên rốt cuộc tôi đành nói thật Mẹ con xin lỗi Ánh mắt mẹ tôi rượt qua vẻ thất vọng Lại đong đầy rất nhiều đau lòng Bà run run quay đi nói Mẹ biết Con đi theo nó thì sẽ không tránh khỏi được chuyện đó Nhưng chân ý à Cuộc đời còn dài Con không thể vì ba mẹ Mà đi theo nó mãi được Con phải biết tự bảo vệ bản thân Trở lại một đường lôi cho mình Biết không Vâng, con biết rồi Dùng thuốc tránh thai nhiều Sẽ hại đến khả năng sinh sản sau này Sẵn năng ở bệnh viện Con đến khoa sản đi Mẹ nghe nói bây giờ Có cả cấy que tránh thai Con cấy que vào Đừng để mang thai con của nó Từ khi ở hẻm nối trở về Chúng tôi quan hệ không nhiều Trong nhà lại không có sẵn bao cao su Nên tôi chỉ có thể uống thuốc tránh thai hàng ngày Tôi cũng có tâm trạng như mẹ tôi Bởi vì tương lai không biết thế nào nên không dám mang thai. Và lại Thành cũng chưa từng nhắc đến chuyện sinh con. Vâng, để lúc nào có thời gian, thì con sẽ thử cấy que xem sao. Mẹ đừng lo, con không để mang thai đâu ạ. Mẹ vuốt tóc tôi. Trần ý, mẹ biết trước đây con rất thích nó, nhưng con đừng bao giờ quên nó là kẻ thù của gia đình mình. Nhà chúng ta có ngày hôm nay, tất cả đều do nó hại. Loại phản bội như nó, không xứng đáng để con có thai. Người như nó rồi sẽ gặp quả báo thôi. Sống ác chắc chắn sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục Nghe mẹ mắng thành như vậy Lòng tôi bất giác khó chịu Nhưng nghĩ dù sao mỗi người Đều có một nỗi hận riêng Tôi lại là con của ba mẹ Tôi cũng phải mang trong lòng nỗi hận như vậy Nhưng vì tôi không làm được Nên tôi không nói nữa Chỉ thở dài đáp Mẹ con biết rồi Ngày mai là đến lịch vào thăm ba con phải không Ngày mai con đến đây từ sớm Rồi đưa mẹ vào thăm ba Mẹ muốn đến gặp ông ấy Vâng Quãng đường từ bệnh viện đến trại giam không xa lắm Đi chừng hơn một tiếng là đến Ngày hôm sau tôi lái xe chở mẹ đến đó Đăng ký vào thăm xong Lại phải ngồi chờ làm thêm rất nhiều thủ tục nữa mới được gặp Trong lúc chờ đợi Tôi nhìn qua cánh cửa dẫn vào khu bên trong Mới thấy có một đoàn phạm nhân đi lao động về ngang qua Bà tôi đi lẫn trong đó Ông già rồi Sức khỏe yếu mắt lại kém Nên bước hơi chậm Phạm nhân đi sau không kiên nhẫn Thúc giục ba tôi đi nhanh lên Nhưng ông không đi nổi Vẫn run rẩy bước chậm gì gì Rốt cuộc tên phạm nhân đi sau nổi khùng lên Xông đến đánh ông Ba tôi bị xô ngã xuống đất Gã phạm nhân phía sau vừa đô con Vừa tàn nhẫn Hắn rơi chân đạp mạnh ba tôi Vừa đấm vừa thét Thằng này mày tưởng bây giờ mày vẫn là đại ca của Hồng Hưng đấy à Tao nói cho mày biết Lúc đó tao còn nể mặt đã Nhường mày một bước nhưng mà giờ ở trong trại này tao mới là đại ca tao bảo mày đi nhanh thì mày cũng phải nhấc cái chân lên mày còn muốn khiêu khích với tao à hôm nay á, tao đập chết mày hắn ra tay rất nhanh lực cũng rất mạnh tôi cũng phát điên lên vội vàng nhào đến đập ầm ầm vào tấm mê ca ngăn cách giữa phạm nhân và người đến thăm vừa đập vừa hét công an đâu các anh mau đến mà xem phạm nhân đánh người đây này mau cứu ba tôi đi cứu ba tôi đi hai người quản giáo ở bên trong Lập tức chạy lại Kéo tên phạm nhân kia ra khỏi người ba tôi Nhưng hắn rất khỏe Bị hai người kéo Mà vẫn còn cố dướn chân đạp thêm một phát Ba tôi lại bị nôn ra Bị đánh nhiều nên không bỏ dậy được Nằm thẳng đơ ở trên sân Tôi sợ nên khóc toáng lên Lại thấy mấy bóng áo xanh Khiêng ba tôi đến nhà y tế Tôi với mẹ cũng vội vàng đi đến đó Lẽ ra không được vào Nhưng có thể bởi vì tôi khóc nhiều quá Cũng có thể do ba tôi không còn sống được bao lâu Thế nên sau một hồi năn nỉ, giám thị cũng cho mẹ con tôi vào bên trong. Lúc này bác sĩ ở nhà y tế đã lau sạch máu trên mặt ba tôi. Nhưng lau xong rồi tôi mới có thể nhìn thấy. Trên mặt ông không chỗ nào là không bị thương, tay chân cũng vậy. Có vết thương cũ, cả những vết thương mới, chồng chéo lên nhau. Chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác đau lòng tưởng chết. Phải là đau lòng tưởng chết. Trước đây ba tôi là đại ca của một bang phái lớn. Không ai dám động đến Chỉ có ông bắt nạt kẻ yếu Bây giờ ông ở trong trại giam Bị bạn tù đánh đập Bị ngược đãi Chẳng những không còn dáng vẻ oai phong trước đây Mà còn không giống một con người Tôi biết Sông có khúc, người có lúc Lúc lên voi thì đón gió lớn Ngã ngựa thì xuống bùn đen Có lẽ còn rất nhiều Rất nhiều cay đắng và nhục nhã nữa Mà suốt thời gian ở tù Ba tôi không nói ra Nhưng hôm nay Tận mắt nhìn thấy những vết thương của ông Tôi đã hiểu rồi Tôi ôm lấy tay ông khóc lớn Bà ơi Con và mẹ đến thăm ba đây Ba tôi sau khi được tiêm giảm đau Thì tỉnh táo lại đôi chút Ông ngước đôi mắt đục ngầu nhìn tôi Rồi lại nhìn mẹ tôi đang khóc như mưa sau lưng Cũng trào nước mắt Trần lý, Bà có đau lắm không Có khó chịu lắm không Không sao Ông nói xong Lại nghiêng đầu sang bên cạnh nôn ra một ngụm máu khác Không sao đâu Hai mẹ con đừng khóc nữa Tôi chưa chết được đâu mà Mẹ tôi khóc đến nỗi không thở được Run rẩy ngồi xuống bên giường Tôi với chân Ý đưa ông đến bệnh viện nhé Đến bệnh viện là khỏi thôi Ở đó các bác sĩ chữa cho ông sẽ không đau nữa Tôi vừa từ bệnh viện về tuần trước Bác sĩ bảo sức khỏe tôi vẫn tốt lắm Nói với bà rồi còn gì Nhưng ông thế này... Bà tôi yếu ớt ngắt lời Chuyện nhỏ ấy mà Bà có nhớ không Mười mấy năm trước tôi đi đánh nhau với người ta Còn bị chém một nhát ở lưng Bà về nhà cứ khóc rồi mắng tôi mãi Bị thương nặng như thế còn không chết được Giờ bị nôn ra mấy ngụm máu là có là gì Đừng lo Tôi không sao đâu Thế này mà vẫn bảo không sao ư Ông có còn trẻ như xưa nữa đâu Tôi cũng cảm thấy mẹ nói rất phải Nhìn ba tôi nằm khô trên giường bệnh Cả người đầy vết thương. Mái tóc từ hoa dâm đã chuyển thành bạc trắng. Mẹ ở bên cạnh nắm tay ông cũng gầy nhom, bờ vai yếu ớt run rẩy. Tự nhiên tôi lại có cảm giác những người thân của mình già đi nhanh đến thế. Mười năm, tất cả mọi chuyện đã thay đổi theo dòng chảy thời gian. Tôi và Nguyên đã trưởng thành, ngay cả Thành cũng trở thành cục trưởng của cảnh sát. Bà mẹ tôi cũng đã già đi, bọn họ chịu đựng bao đau khổ nên đôi vai đã trúng xuống. thân thể cũng gầy nhom yếu ớt, cuộc sống mà tôi nghĩ đã tốt hơn, hóa ra lại tệ đến mức tôi không thể nhịn nổi. Tim tôi đau buốt, cổ họng nghẹn lại không thở được, rốt cuộc chỉ có thể lẳng lặng quay đầu, nhìn ra bên ngoài bầu trời trại giam. Há miệng, hít thật sâu vài ngụm không khí cho đến khi bình tĩnh lại. Giám thị trại giam vẫn nói với tôi, bệnh tình của ba tôi đã ổn, chuyện bị bạn tù đánh trong trại giam cán bộ ở đây dễ xử lý. Tôi muốn đưa ba đến bệnh viện kiểm tra cho yên tâm Nhưng câu trả lời của chú giám thị vẫn như cũ Ba cô là phạm nhân chấp hành án trung thân Không thể muốn ra ngoài điều trị là có thể ra ngoài được Cái này cần phải có ý kiến của cấp trên Thì chúng tôi mới quyết định được Tôi thấy vết thương của ba cô cũng không nặng lắm Cứ để ông ấy ở trong này điều trị Có vấn đề gì tôi sẽ báo lại với gia đình sau Tôi hơi cười nhạt Ý kiến của cấp trên ư Cấp trên ở đây không phải là thành Người hàng đêm vẫn chung chăn chung gối với tôi đó sao Nhưng dù anh có đối xử dịu dàng với tôi bao nhiêu đi chăng nữa Tôi cũng không thể hết lần này đến lần khác van cầu anh Để ba tôi ra ngoài được Ba tôi năm đó không hề động lòng trước sinh mạng vô tội của ba mẹ anh Làm sao có chuyện anh nhẫn nại cho ba tôi ra ngoài điều trị Hết lần này đến lần khác cơ chứ Anh có giới hạn của riêng anh Yêu cũng có Nhưng hận càng không buông bỏ Điều này tôi rất hiểu Cuối cùng tôi không thể thuyết phục được giám thị Nên chỉ có thể gửi lại quần áo ấm Và thuốc bổ cho ba tôi Sau đó lại đưa mẹ quay trở lại bệnh viện Trên đường về Mẹ tôi vẫn khóc suốt Tôi mở miệng an ủi nhưng bà lại nói Trần ý, con nói với thằng Thành đi Xin nói cho ba con được ra ngoài điều trị Ông ấy nôn ra máu như thế Mà không đến bệnh viện Lỡ có bề gì thì làm sao đây Tôi cố đẻ nén nỗi khó chịu trong lòng Hít vào một hơi rồi đáp Mẹ, mẹ đừng lo quá để con tìm cách. Còn tìm cách gì nữa? Ba con bị như thế, con cũng nhìn thấy cả rồi. Ông ấy bị ung thư, sức khỏe yếu, còn bị đánh như thế thì không chịu nổi. Còn thuyết phục thằng Thành đi, xin nói thêm một lần nữa thôi. Mẹ tôi lau nước mắt, thấy tôi không trả lời, bà cũng dần dần bình tĩnh lại. Một lát sau, bà lại nói với tôi, mẹ hiểu cảm giác của con khi đó rồi. Tôi quay đầu gượng gạo nặn ra một nụ cười. Cảm giác gì cơ ạ? Cảm giác muốn cứu ba con Làm tất cả để cứu ba con Lúc đầu mẹ cứ tưởng Cứ để cho ba mẹ chết là hết Nhưng bây giờ chứng kiến ông ấy như thế Mẹ mới hiểu Dù ông ấy chỉ còn sống được 10 ngày Mẹ cũng sẽ làm tất cả Để ông ấy có thể sống được thêm 10 ngày Trần ý Ba con mới 60 tuổi thôi Vẫn còn có thể sống được lâu hơn Con cầu xin thằng Thành đi Đừng để ông ấy chết Tôi lặng lẽ nhắm mắt Rất lâu sau mới trả lời Vâng Con biết rồi Đưa mẹ về bệnh viện xong Quay về nhà thì trời đã tối Lúc đi bộ vào con ngõ Nhìn thấy một người cha cõng con trên vai Bỗng nhiên lại nhớ đến hồi tôi còn nhỏ Khi Thành chưa đến hồng hưng Ba tôi thường ra cổng đón tôi đi học về Cõng lên vai rồi chạy một vòng quanh sân Nói sau này không cần chân ý học hành giỏi giang gì đó Ba có tiền Chỉ cần chân ý Sống một đời vui vẻ là được Vậy con chỉ học võ thôi được không Ba tôi gật đầu Nói được Ông rất bận Nhưng chủ nhật tuần nào cũng sẽ dành thời gian vào bếp Làm sườn xào chua ngọt cho tôi ăn Thỉnh thoảng đi đâu đó về Sẽ mua cho tôi mấy con búp bê vải Dù trong hồng hưng Nhiều anh em như vậy Nhưng cứ đến mùa xuân Đích thân ba tôi sẽ trèo lên cây táo trước hiên nhà để hái táo Còn bảo sang năm tới Ba sẽ tìm thêm mấy cây táo giống khác Để xuân hạ thu đông năm sau Đều có táo cho tôi ăn Ông không phải là một người tốt Cũng làm rất nhiều việc phạm pháp, nhưng ông lại là một người cha tốt, mấy chục năm nay ông rất thương tôi. Thành coi ba tôi là kẻ thù, nhưng người anh hận lại là người sinh ra tôi. Tôi yêu Thành, nhưng tôi cũng rất yêu ba tôi. Bây giờ ba tôi thế này, bảo tôi không đau lòng là nói dối. Tôi nghĩ nếu năm đó anh không đến hồng hưng, không phản bội, thì ba tôi sẽ không ra nông nỗi này. Nhưng Thành có thể sẽ không đến hồng hưng sao, phạm pháp sẽ không bao giờ bị vạch trần sao, không thể. Tôi đứng ở đầu con ngõ nhìn rất lâu Đến khi bầu trời bắt đầu đổ mưa phùn xuống Mới lặng lẽ đi về Lúc này Thành cũng đã ở nhà Anh không hỏi tôi đi đâu Khi thấy tôi bước vào chỉ bảo Về rồi à? Vâng Quay về với cuộc sống hiện thực đúng là quá mệt mỏi Tôi không thể coi như không có chuyện gì Nhưng cũng không thể oán trách anh Cuối cùng chỉ có thể gượng gạo nặn ra một nụ cười Anh về lâu chưa? Mới về được một lúc thôi Em tắm đi rồi ăn cơm Tôi gật đầu Tắm rửa xong lại ngồi bên mâm cơm ăn uống cùng anh như hôm qua Nhưng hôm nay tâm trạng tôi không tốt Chỉ ăn qua loa vài miếng Cũng không nói nhiều như mọi lần Thành biết tôi có chuyện nhưng không nói Mãi đến khi đi ngủ Anh mới ôm tôi Giọng nói mang dáng vẻ thâm trầm Hôm nay khóc nhiều à Tôi rút đầu vào người anh rồi hỏi Sao anh biết Mắt em sưng tôi cũng cảm thấy hai hốc mắt mình rất đau khóc nhiều nên sưng hết cả không ai phát hiện ra chỉ có thành lúc này mới hỏi thăm tôi tôi im lặng rất lâu mới đáp nếu em nói ba em bị bạn tủ đánh trên người ông ấy dày đặc vết thương vết thương cũ chồng lên vết thương mới anh có vui không ngón tay vuốt ve trên sống lưng tôi hơi khửng lại anh lặng lẽ cúi xuống đôi mắt trong bóng đêm không có một điểm sáng không vui Nhưng cũng không buồn Mỗi người có một nghiệp báo khác nhau Muốn bình an mà sống thì đừng gây ra tội lỗi Ông ấy là ba em Tôi lại khóc Anh trả thù ông ấy Em không trách anh Nhưng nhìn ba như vậy Em rất đau lòng Trần ý Cổ họng thành hơi khàn Em bảo anh phải làm sao Đừng trả thù nữa ư Như vậy quá không công bằng với anh ấy Một mình thành ôm đau thương Nếm đủ bi kịch tận hai mươi năm Bảo anh bỏ qua cho kẻ thù như vậy Là quá tàn nhẫn Nhưng tôi vẫn nói Anh tính lên người em đi Anh chịu những gì, khổ sở gì Đau đớn gì Anh tính hết lên người em đi Ba mẹ em ra nông nỗi này Không chịu được nữa rồi Nhưng em còn trẻ Em chịu được, trần ý Bàn tay lớn của anh siết chặt eo tôi Chặt đến mức xương cốt tôi đau nhói Người nào làm ấy thì tội người ấy gánh Không liên quan đến em Nếu cứ thế này Em sẽ phải hận anh mất Thành em sẽ phải hận anh mất Lần này Thành không đáp lại tôi nữa Anh chỉ im lặng ôm tôi Trái tim nặng nề như bị đè xuống Bởi trăm nghìn tảng đá lớn Tôi chỉ cứ im lặng giúp vào người anh khóc Khóc đến tê dại tâm can Khóc quá nhiều Nên hốc mắt đau như muốn nổ tung Nhưng Thành không hề nói một lời dỗ dành tôi Một lát sau, khi tôi khóc mệt rồi, anh mới lấy tay lau đi nước mắt nhem nhúc trên mặt tôi. Trần ý, anh rất yêu em, nhưng chuyện anh làm, hy vọng em cũng hiểu. Em hiểu, tôi ôm lấy anh, nhưng họ là ba mẹ em. Thành hôn lên trán tôi, nói một câu mà tôi không hiểu. Chúng ta chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Tôi muốn hỏi thiếu thứ gì, nhưng anh không để tôi mở miệng đã hôn tôi. Hôn đến mức đầu óc tôi quay cuồng, Dù biết có những chuyện vốn là ngõ cụt nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Biết rõ là mình đầy thương tích nhưng vẫn nhắm mắt bước. Hôm đó anh nhiệt tình một cách khác thường. Sau cùng khi tôi ngừng khóc Thành mới nói Chân ý, anh không muốn em phải hận anh. Ngày hôm sau tôi lại một mình lái xe đến trại giam. Tháng này đã gặp hai lần rồi nên không thể đăng ký gặp thêm lần nữa. Rốt cuộc tôi chỉ có thể đứng đợi dưới mái hiên suốt bốn tiếng. Bên ngoài trời mưa phùn gió bấc Lạnh đến mức răng va lập cập vào nhau Mãi đến gần 12 giờ trưa Mới thấy đoàn lao động hôm qua Lần này ba tôi không ở giữa hàng nữa Mà đi cuối cùng Quản giáo đi phía sau Thỉnh thoảng nhăn mặt mắng. Đi nhanh lên Đến giờ cơm rồi Ba tôi vẫn yếu Đôi chân run rẩy lê từng bước Thỉnh thoảng lại đưa tay che miệng ho như đứt ruột đứt gan Tôi ở ngoài này Nhìn vết thâm trên mặt ba Vì lạnh đã trở nên tái đi Thấy ông ấy gầy yếu đau khổ như vậy Lòng cũng khó chịu giống ngày hôm qua Thậm chí còn đau hơn Bởi vì hôm nay Ba tôi bị thương nặng hơn Mà vẫn phải đi làm Nhưng trong tù có quy định của tù Phạm lỗi phải trả giá Tôi hiểu cũng không thể ngăn cản được Chỉ có thể đứng ngoài tấm mê ca nhìn vào Môi mấp máy gọi một chữ ba Tiếng của tôi rất nhỏ Nhỏ đến mức ngay cả người canh gác bên kia Cũng không nghe được Nhưng hình như ba có linh tính Nên lập tức ngẩng đầu lên Khi thấy tôi sau cánh cửa vành mắt ông lại đỏ hoe dù bị quản giáo dục đi nhanh nhưng ông vẫn đứng lại cố dồn sức hét to trần ý ba không sao đâu bà vẫn khỏe đừng lo cho ba ba ơi động viên mẹ con cho tốt nhắn với bà ấy là ba vẫn rất tốt trần ý ngoan hôm nay trời lạnh lắm đừng đứng bên ngoài nữa về đi con miệng tôi mấp máy muốn nói tôi mặc áo dày vẫn ấm lắm không sợ lạnh tôi chỉ sợ ba bị đau như vậy mà vẫn phải chịu lạnh thôi Nhưng tôi biết, càng tỏ ra lo lắng Thì ba sẽ càng không yên lòng Thế nên tôi chỉ gật gật, giọng lạc đi Ba, con biết rồi Con với mẹ sẽ ở bên ngoài sẽ tự chăm sóc bản thân Ba ở trong đó cũng giữ gìn sức khỏe Bao quá phải nói với quản giáo Lạnh thì mặc thêm áo ấm Con có gửi thuốc bổ cho ba rồi Ba phải uống đều nhé, ba có nhớ không? Ba biết rồi Vừa dứt lời Thì quản giáo lại cáu kỉnh quát ba tôi lần nữa Mấy phạm nhân phía trước bị chậm dở cơm cũng quay đầu lườm ba tôi. Tôi sợ ông dây dưa thời gian lại bị đánh nên nói, ba, ba vào đi, con về đây. Ba tôi không kịp trả lời đã bị kéo đi. Trong khoảng sân trại giam vừa nãy còn có đông người, thoáng chốc đã chẳng còn ai nữa. Một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài thốc tới, làm lạnh buốt cả cơ thể tôi. Tôi co rụt hai vai vào sâu trong áo, ngước nhìn lên tờ lịch ở bên trong phòng thăm nuôi, cũng đã thấy hôm nay là đầu tháng chạp rồi. Lại một năm nữa lại sắp qua đi. mùa xuân lại đến cây táo ở trước hiên nhà cũ đã khô héo từ lâu mấy năm nay không đơm hoa kết trái nữa ba tôi thì vĩnh viễn sẽ ở nơi này cho đến chết cũng chẳng biết ông còn đón được bao nhiêu mùa xuân lúc từ trại giam về bệnh viện mẹ tôi đang ngồi trong phòng nói chuyện riêng với nguyên thấy tôi bước vào anh ấy chỉ mỉm cười chào một câu rồi biết ý đi ra bên ngoài đợi khi nguyên đi rồi mẹ tôi lập tức hỏi trần ý thế nào rồi ba con có được ra ngoài điều trị không Tôi khó khăn lắc đầu Mẹ, con đến đó hỏi thăm rồi Mấy vết thương của ba hôm qua Không có gì đáng ngại cả Dám thì nói đến kỳ xạ trị tiếp theo Thì sẽ đưa ba đến bệnh viện Mẹ tôi nghe thế mới tức giận đập bàn Ba con bị ung thư phổi Còn bị dẫm lên ngực Phun cả da máu thế Mà bảo vết thương không có gì đáng ngại Phải chết người mới đáng ngại à Mạng con người chứ đâu phải cỏ rác Mà đối xử với người ta tàn nhẫn như thế Mẹ, Trần Ý Chắc chắn người đứng sau chuyện này là thằng Thành. Nó muốn nhìn thấy ba con sống không tử tế. Nó muốn trả thù ba con nên mới sai phạm nhân khác đánh ba con. Còn không cho mấy ra ngoài chữa bệnh. Nó muốn ba con chết dần chết mòn trong tù, chết khổ chết sở. Mẹ, không phải như vậy đâu. Anh ấy là cảnh sát hình sự, không liên quan gì đến trại giam cả. Tôi chống chế một cách yếu ớt bởi vì chính bản thân tôi cũng không biết Thành có nhúng tay vào việc này hay không. Mẹ tôi đỏ mắt nhìn tôi. Cảnh sát hình sự Nó là cục trưởng cả một cục cảnh sát Ai chẳng phải nể mặt nó Ba con ban đầu không được ra ngoài chữa bệnh Sau này con đến cầu xin nó Chẳng phải nó đồng ý thì ba con mới được đến bệnh viện làm hóa trị đó sao trần ý Chắc chắn là nó Là nó Chính là nó muốn hại ba con Tôi không biết đáp gì Chỉ mím chặt môi yên lặng Mẹ tôi không đợi được câu trả lời của tôi là như hóa điên Hôm qua mẹ bảo con xin nó Con có làm không Nó không đồng ý phải không? Tối qua anh ấy không về nhà Tôi chỉ đành nói dối Không về nhà thì không biết đường mà gọi điện thoại à? Trần ý Ngay từ lúc đầu Nếu con không đến van xin nó thì đã khác Bây giờ mọi việc đã rồi Con đi theo nó cũng phải hy sinh nhiều thứ như thế Cũng phải đổi lại chuyện gì chứ Đàn ông ở trên giường Dễ nói chuyện nhất Con... Mẹ tôi nói đến đây Mới chợt nhận ra bản thân mình đã quá kích động Mấy lời phía sau không thể thốt ra nữa Tôi hiểu được tâm trạng của bà. Một người đã phải chứng kiến chồng mình một thời huy hoàng, lại tận mắt nhìn thấy ông bị cảnh sát bắt giam. Sau này khi trải qua 10 năm mưa gió, bà tỉnh dậy, lại phát hiện ra ba tôi đã già, suy sụp đến mức chỉ còn da bọc xương. Mái tóc bạc trắng, thân thể gầy nhom, chịu đủ dày vò và khổ đau. Tất nhiên, mẹ tôi sẽ không thể chấp nhận được. Bà vừa hận tôi đi theo thành, vừa muốn tôi đánh đổi, tôi cũng hiểu. Nhưng ba tuổi ít nhiều gì cũng vẫn còn sống, ông mới thế này mà tôi và mẹ đã đau lòng tưởng chết. Năm ấy một mình Thành đã gánh nỗi đau cùng lúc mất ba mẹ ra sao, điều này chẳng ai hiểu được ngoài anh cả. Tôi lặng lặng hít vào một hơi thật dài, thật dài. Mãi sau khi con tim đã vơi bớt đau đớn mới đáp, "Mẹ, con biết phải cứu ba, nhưng thật sự con không có mặt mũi nào cầu xin anh ấy." Trần Lý, "Con như vậy là sao?" "Mẹ, mẹ thương ba." Nhưng anh ấy thì sao? Năm đó chỉ trong một đêm, ba giết chết cả ba lẫn mẹ anh ấy. Làm gì có ai thương anh ấy? trần ý! Mày là con của ai hả? Vì nó phản bội, nên ba mẹ nó mới phải chết. Còn mày, mày là con gái của ai? Mày là con của ai mà đi thương cho cả kẻ thù của mày hả? Tôi thấy mẹ kích động, sợ bà lại không chịu được nên đành nói vội vàng. Mẹ, ý con không phải như thế. Ý con là xảy ra nhiều chuyện như thế. Anh ấy để ba đến bệnh viện điều trị ung thư. Đã là giới hạn lớn nhất rồi Bây giờ cho ba ra ngoài lần nữa sẽ rất khó Khó cũng phải thử Mày không thể đi theo nó miễn phí được Mẹ, đừng nói nữa Bảo làm gì thì cứ làm đi Nếu nó không đồng ý thì tìm cách khác Mẹ tôi cứ khăng khăng như vậy Khuyên thế nào cũng không được Rốt cuộc chỉ có thể đứng dậy đi về Nguyên vẫn chờ tôi ở hành lang như mọi lần Có lẽ anh ấy cũng nghe được Cuộc cãi vã của mẹ tôi Nên mới nói Em đừng trách cô cô chỉ là quá lo lắng cho ba em thôi bây giờ ba em bị bệnh như thế còn bị đánh đập mẹ em đau lòng cũng là lẽ thường tình mà vâng em không trách mẹ đâu từ trước đến khi hồng hưng sụp đổ ba bảo vệ mẹ em rất tốt ông luôn đối xử tốt với mẹ chưa từng để mẹ phải chịu thiệt thòi gì thế nên lúc ba em bị bắt mẹ em mới không chịu được bây giờ thấy ba em thế này mẹ cũng không chịu được ừ, cô không mạnh mẽ bằng em 10 năm nay cũng không ra ngoài nên không biết rất nhiều thứ, nhưng chân ý này anh nghĩ có một việc mà cô nói đúng, Thành không phải người đơn giản đâu, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho gia đình em. Anh Nguyên, lúc trước em cũng cảm thấy anh ấy làm việc như vậy là quá tàn nhẫn, nhưng sau này em phát hiện ra, nếu đổi lại là em ấy, có lẽ em cũng sẽ hận như vậy đấy. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ, cổ họng bị gió lạnh thổi đến có chút đau. Bà em giết chết ba mẹ anh ấy. Anh ấy không thể vĩ đại bao dung cho ba em Điều này là đúng Ba em làm chuyện phạm pháp phải đền tội Nhưng dù ông ấy có gây ra bao nhiêu việc ác đi nữa Thì ông ấy cũng vĩnh viễn là ba em Nhìn ông ấy như thế Không chỉ có mẹ em Mà em cũng rất đau lòng Nhưng em lại không có cách nào cả Anh Nguyên Anh bảo em phải làm sao Nguyên đi lại gần tôi Vươn tay như muốn ôm tôi vào trong lòng Nhưng tôi lại theo phản xạ, lùi về một bước. Cánh tay anh ấy khửng lại trên không trung, sau đó ngượng ngập đưa lên mặt tôi, lau nước mắt. Trần lý em đau khổ lắm phải không? Có lẽ vậy. Tôi gật đầu. Anh cũng muốn giúp em, nhưng anh cũng không biết phải làm sao cả. Trần lý em khóc thế này anh cũng rất khó chịu. Tôi xấu hổ, lấy tay tự quệt nước mắt trên mặt. Mấy ngày nay khóc nhiều nên hốc mắt rất đau, động vào sẽ thấy rất sót. Em không sao đâu Chỉ buồn vài ngày thôi Một thời gian nữa ba em sẽ khỏe hơn Mọi việc sẽ lại ổn thôi mà Nguyên nhìn bộ dạng cố chống chọi của tôi Thở dài Cố gắng lên nhé Vâng anh nghe nói chân em bị thương Đã khỏi hẳn chưa Khỏi rồi em đi lại bình thường được rồi Cho anh xem nào Em khỏi thật rồi mà Trần ý lần trước em giúp chiến dịch marketing Thuốc xương khớp của anh thành công như thế Anh chưa trả ơn được thì thôi Giờ em bị thương mà anh coi như không có gì, thì lương tâm anh sẽ cắn rứt chết mất đấy. Bị thương ở đâu? Đưa anh xem nào. Anh ấy đã nói vậy, tôi không có cách nào, cũng đành ngồi xuống, kéo ống quần lên để Nguyên kiểm tra vết thương. Qua hơn 10 ngày, những vết rách hầu như đã liền thịt hẳn, cũng không sưng nhiều nữa, gần như đã bình thường cả rồi. Nhưng Nguyên xem xong vẫn nói, nhiều vết thương như thế, sau này để lại sẹo đấy. Ơ, chân! không ai nhìn thấy đâu mà để ngày mai anh mang cao thoa liền sẹo cho em, dược phẩm vương nam có mà, chân em đang đẹp như thế để lại sẹo sẽ xấu lắm đấy thoa vào sẽ không nhìn thấy sẹo nữa à, vâng tôi miễn cưỡng gật đầu nhắc đến dược phẩm vương nam tôi mới nhớ lâu quá rồi cũng bận quên mất hỏi anh ấy tình hình gần đây dạo này công ty của anh có tốt không mọi việc tốt hơn rồi gần đây bắt đầu có lãi doanh thu cũng cao hơn nhiều Vâng, thế là tốt rồi Tôi ngậm nghĩ một lát rồi nói Anh Nguyên Em thấy Hồng Ý đã cũ Em muốn cải tạo lại nó Anh xem có được không Nét mặt Nguyên đang vui vẻ Lập tức thay đổi Anh ấy ngước lên nhìn tôi Trần Ý Cải tạo lại Hồng Ý tốn rất nhiều tiền Đợi một thời gian nữa có được không Em có tiền mà Lúc ở Hồng Kông em có dùng tiền để đầu tư kinh doanh Vài hôm nữa là đến ngày rút Em định rút hết ra để sửa sang lại Hồng Ý Cải tạo nó thành siêu thị mini Siêu thị mini? Vâng, em không muốn làm quán bar nữa Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói Chân ý, lâu nay anh quản lý Hồng Ý thay em Không gom được tiền để cho em sửa sang Lại còn để em phải rút tiền đầu tư về Anh rất ngại Anh giúp em như thế Em phải là người ngại mới đúng Và lại tiền kinh doanh của Hồng Ý Anh dùng để trả tiền viện phí cho mẹ em Còn phải lấy tiền riêng để bù vào Anh đừng ngại Tôi kéo ống quần xuống xỏ chân lại vào trong giày rồi nói Chuyện cải tạo lại hồng ý Em là phụ nữ Có nhiều việc em không nhanh nhẹn bằng đàn ông khác anh Nếu có vấn đề gì Thì nhờ anh tư vấn cho em nhé Chân lý Đừng nói mấy lời khách sáo đó Nguyên thở dài đáp Đợi vài ngày nữa anh sẽ giao lại toàn bộ hồng ý cho em Lúc đó em cần gì cứ nói với anh một tiếng Anh sẽ chạy đến ngay Cảm ơn anh Thấy không, em mang lại khách sáo rồi đấy Thực ra chuyện cải tạo lại hồng ý Tôi đã nghĩ đến từ rất lâu rồi Nhưng thời gian trước không ra khỏi nhà Nên tôi chưa làm được Giờ mẹ tôi đã tỉnh lại Chi phí nằm viện tuy không nhiều bằng trước Nhưng tiền thuốc bổ, thuê điều dưỡng Và tập vật lý trị liệu Chắc chắn sẽ rất tốn kém Tôi không thể để một mình nguyên gánh vác hồng ý Và lo chi phí điều trị cho mẹ tôi mãi được Thế nên mới quyết tâm cải tạo lại nó Rồi tự kinh doanh Cũng may là Nguyên không phật lòng khi tôi nói vậy Anh ấy vẫn vui vẻ báo Sẽ giúp tôi cải tạo lại hồng ý Còn bây giờ siêu thị mini cũng rất phát triển Tương lai sẽ tốt hơn Tôi nghĩ cũng phải Thật lòng tôi hy vọng tương lai của chúng tôi sẽ tốt hơn Không chỉ có hồng ý Dược phẩm Vương nam Còn có cuộc sống của ba tôi Mẹ tôi Thậm chí là chuyện tình cảm Vốn dĩ là ngõ cụt của tôi và Thành Biết là sẽ rất khó, nhưng có thể một ngày nào đó không xa, chúng tôi sẽ đặt được hận thù xuống. Sẽ không còn ai đau khổ nữa, có phải không? Trên đường về nhà, tôi lái xe qua siêu thị mua ít thực phẩm. Bãi đỗ xe vào giờ tan tầm rất đông. Tôi không tìm được chỗ ở bên ngoài nên phải lái vào tít gần khu xuất nhập hàng mới đỗ được. Mua đồ xong, tôi đi ra thì thấy có mấy người công nhân đang bốc từng kiện hàng vào kho. Có một người đi lạc liễng trông có hơi quen mắt. Tôi đứng ngẩn ra nhìn vài giây Cũng thấy người đàn ông kia ngước lên nhìn tôi Là chú Sáu Chú Sáu hình như cũng nhận ra tôi Nên vội vàng bỏ kiện hàng xuống Chân ý Là chân ý phải không Chú Sáu đúng không Ừ chú là chú Sáu đây Chú Sáu không phải đàn em ở Hồng Hưng Mà giống người quản lý sổ sách trong nhà hơn Từ hồi tôi còn nhỏ Chú Sáu đã theo ba tôi Hàng ngày ghi chép tiền chi tiêu Từ việc làm ăn của ba tôi Dành dỗi hơn nữa sẽ giúp mấy cô chú Giúp việc làm vườn Sau khi Hồng Hưng bị cảnh sát triệt phá Chú Sáu cũng mất tích nhiều năm nay Mãi giờ mới gặp lại Chú Sáu khập kiễng bước lại phía tôi Trần ý đúng là cháu rồi Cháu có khỏe không Cháu khỏe chú thì sao Giờ chú làm ở đây à Ừ chú thì bốc hàng ở các tỉnh Bảo là làm ở đây thôi nhưng mà cứ theo xe hàng đi suốt Về đây cũng chỉ bốc hàng xuống lại đi ngay Nói đến đây Chú Sáu nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt trần ý lớn quá chú sắp không nhận ra nữa rồi lúc còn ở hồng hưng chú sáu là người trung thành cũng rất tốt bụng khác hẳn tư một mí thế nhưng tôi như chim sợ cành cong vẫn đề phòng vâng chú thế nào rồi mấy năm nay có gì thay đổi không <cười> chú lấy vợ rồi vợ ở miền tây đẻ được hai đứa cháu thì sao đã lấy chồng chưa dạ cháu chưa ạ cháu vẫn thế ba mẹ cháu thế nào hai người ờ, có còn sống không có ạ Ba cháu vẫn ở trong trại giam, mẹ cháu vẫn sống Nhưng cả hai đã già yếu cả rồi Ừ, 10 năm trôi qua rồi cơ mà Ai cũng phải già đi thôi Người quen cũ gặp mặt Nên hay kéo lại hỏi mấy chuyện linh tinh Chú Sáu hỏi tôi bây giờ đang làm gì Ba tôi ở trong trại Có bị bạn tù bắt nạt không Mẹ tôi sống có tốt không Tôi cũng không muốn nói đến tình trạng gia đình mình Chỉ bảo mọi người vẫn khỏe Chú Sáu nghe xong mới gật gù Khỏe là tốt rồi Giờ chỉ cần mỗi sức khỏe thôi. Vâng, chú năm nay cũng lớn tuổi rồi. Làm mấy năm nữa rồi nghỉ ngơi đi thôi. Già rồi, dành thời gian mà an dưỡng. Cũng muốn được an dưỡng lắm. Nhưng một đứa con của chú bị bệnh máu trắng. Không có tiền chữa trị, không sống được. Chú Sáu đột nhiên thở dài. Cứ tưởng lấy vợ rồi thì sẽ rũ bỏ được hết chuyện quá khứ. Nhưng chắc là ngày trước chú cũng làm nhiều điều ác. Nên bây giờ mới gặp quả báo. Ai, ông trời có mắt mà. Ngày đó chạy trốn được công an Nhưng rồi cũng có được sống yên lành đâu Chú đừng nói thế Chỉ là không may một chút thôi Và lại bệnh còn có thể chữa được mà Chú Sáu gật đầu Sau đó lại như chợt nhớ ra chuyện gì nên hỏi tôi Hôm trước chú có xem tivi Thấy thằng Thành có bài phát biểu gì gì đó Bây giờ nó đã là cục trưởng của cục cảnh sát rồi nhỉ À vâng Mười mấy năm trước Nó đã khuyên ba cháu nên dừng tay lại rồi Nhưng ba cháu nhất quyết không nghe vẫn cứ tiếp tục dấn thân vào con đường buôn ma túy. Sau này khi biết nó là cảnh sát, chú cũng có nói bây giờ sự đã rồi tốt nhất là nên đầu thú đi. Đầu thú để còn được khoan hồng nhưng bà cháu nhất quyết không nghe còn sai người đi tìm bằng được để giết nó. Chú Sáu nhìn tôi, gương mặt già nua khắc khổ phảng phất rất nhiều điều nặng nề. Lúc đó thằng Thành đang ở bên ngoài, hình như cũng biết chuyện nên có gọi điện về. Chú nghe máy, nó bảo chú nhắn với ba cháu Chỉ cần đầu thú thì mấy anh em trong Hồng Hưng vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời. Nó sẽ đứng ra làm chứng, chứng minh Hồng Hưng chỉ tập trung vào việc thu phí bảo kê. Việc buôn bán ma túy thì rất ít. Ngoài ra, Hồng Hưng còn làm rất tốt nhiệm vụ, kìm hãm các loại ma túy có tác hại lớn từ nước ngoài tuồn vào trong nước. Đó sẽ là tình tiết để giảm nhẹ tội. Chú Sáu vuốt mồ hôi trên mặt, ngừng một lát rồi nói, nhưng bà cháu không tin. Đêm hôm ấy, Sai rất nhiều đàn em đi tìm giết nó Lên đến tận nhà nó không tìm được Mấy thằng kia không biết học ai Thói đuổi cùng giết tận ra tay với cả ba mẹ nó Cả đêm đó chúng ngồi nghe điện thoại suốt Nghe tin mấy thằng đó báo về Bảo là còn đốt sạch nhà nó rồi Thằng Thành cũng vội vã chạy về đó Ngay trong đêm nhưng không kịp Còn bị bao nhiêu anh em trong hồng hưng đuổi giết Cuối cùng rơi xuống núi Lúc đó chú cũng nghĩ nó chết rồi Nhưng đúng là ông trời vẫn còn thương nó Để nó còn sống Đến hôm nay còn thành công như thế Nói tới đây chú Sáu mới bảo tôi Trần ý Nếu năm xưa ba cháu nghe lời nó Có lẽ Hồng Hưng đã không có ngày hôm nay Mấy năm nay sống trong cảnh nghèo khó Con gái ốm đau bệnh tật Chú ngẫm ra được rất nhiều điều Con người ta bắt buộc phải sống tốt Phải sống đàng hoàng Thì mới có nhân quả tốt được Có tiếng quản lý ý ới gọi sau lưng Chú Sáu quay đầu nói sẽ vào ngay Sau đó mới ngước lên cố nói với tôi thêm một câu. Thế nên Trần Ý, những chuyện ba cháu làm năm đó là không đúng. Ba mẹ của thằng Thành vô tội, không có lý do gì để giết người ta cả. Cùng một lúc giết hai mạng người, chắc chắn sẽ phải gánh nghiệp. Nhiều năm nay, chú cứ canh cánh mãi trong lòng, chỉ muốn gặp được cháu để nói một câu, nhưng không biết tìm cháu ở đâu. Chú Sáu nhìn thấy tôi lòng đầy chân thành. Trần Ý, giờ ba cháu ở trong tù rồi không đi được. Cháu hãy thay ba cháu lên chùa sám hối đi cứ tin vào Phật Pháp không nhẹ nghiệp cũng nhẹ lòng trước đây tôi cứ nghĩ đơn giản chỉ là ba tôi tức giận vì phát hiện ra thành là cảnh sát nhưng đến khi nghe chú Sáu nói lại mới biết hóa ra năm đó anh đã từng khuyên ba tôi ngừng tay rất nhiều lần còn nói sẽ tự mình đứng ra làm chứng để anh em hồng hưng có thể giảm nhẹ tội nhưng ba tôi vẫn không tin anh đêm mưa ấy vẫn một mực muốn giết cả nhà anh Thành Nếu năm đó ông nghe lời anh Nếu năm đó ba tôi chịu ngừng tay Thì có lẽ số phận gia đình tôi Đã không thê thảm như ngày hôm nay Anh em trong hồng hưng cũng không phải người chết Kẻ lưu lạc tha hương Mà Thành cũng sẽ không phải gánh chịu Nỗi đau mất ba mẹ Một mình đến biên giới Chịu đựng gian khổ lớn đến thế Chẳng trách tôi có rơi nước mắt bao nhiêu Cầu xin anh bao nhiêu Anh cũng chỉ nói đó là nghiệp báo Mà ba tôi phải trả Trên gói đời này Sẽ chẳng có người nào cao thượng đến mức Tha thứ cho người đã giết ba mẹ mình cả Chỉ có một thành ôm một trái tim sâu nặng Coi đứa con gái như tôi Là dũng khí để sống tiếp Suốt hai mươi mấy năm mà thôi Trên đường về nhà tôi không còn khóc nữa Nhưng cứ thất thần mãi không thể nào tập trung được suýt nữa còn đâm phải một chị gái Đẩy xe ba gác ven đường Còn chưa kịp xin lỗi đã nghe ăn chửi xối xả Chửi đến mức tôi vuốt mặt không kịp Nhưng tôi chẳng nghe được lời nói nào lọt tai. vẫn cúi đầu nói xin lỗi, rồi lại đờ đẫn lên xe, mãi tới khi nổ máy đi rồi, mới nghe được mấy chữ, xinh gái mà đơ đơ như con thần kinh. Tôi nghĩ lúc này, nếu được thần kinh thật thì tốt rồi, nhưng mà đầu óc lại hoàn toàn minh mẫn, hoàn toàn cảm nhận được hai nỗi đau liên tục rằng xé trong trái tim, không bên nào nặng hơn, cũng chẳng bên nào nhẹ hơn. Lúc lái xe về đến nhà, tôi lững thững đi bộ vào trong con ngõ nhỏ, đầy rêu phong. Từ xa đã trông thấy giản hoa giấy màu đỏ, Đang chuẩn bị lụi tàn Không chai nổi cánh cổng sắt cũ kỹ Bên trong dãy nhà tập thể có đèn sáng Hình như chị Hoa đang nấu ăn Nên mùi thức ăn ngào ngạt bay ra Tôi không có tâm trạng vào bên trong Nên cứ đứng mãi ở ngoài Tôi muốn trở thành Đợi đến tận 7 giờ tối Cũng thấy được một bóng người cao cao Bước vào con ngõ Anh cũng trông thấy tôi Bước chân vốn dĩ rất bình thản Lập tức trở nên nhanh hơn Chỉ một thoáng chốc đã đến gần tôi rồi Giọng anh có phần lo lắng Trần ý, vâng Sao em lại đứng ở đây? Em đứng ở đây chờ anh về Tôi ngẩng đầu nhìn anh Phải rất cố gắng thì gương mặt mới trở nên dạng rỡ Đến đây ở với nhau bao nhiêu lâu rồi Chưa chờ anh về lần nào Nên hôm nay em đứng ở đây để chờ anh về Có lẽ Thành cũng cảm nhận được tôi không ổn Anh nhìn tôi thật lâu, thật lâu Sau đó vuốt tóc tôi Rồi hôn lên trán tôi Trần ý, có chuyện gì thế? Không có gì thật mà Chỉ là tự nhiên em muốn đứng ở đây để chờ anh thôi. Nói cho anh nghe xem nào. Cuối cùng vẫn không thể giấu giếm được đôi mắt anh. Tôi ôm lấy eo Thành, giúp đầu vào người anh rồi nói. Thành, xin lỗi anh. Chân ý, xin lỗi anh, xin lỗi anh, xin lỗi anh. Là gia đình em không tốt, em xin lỗi anh. Anh còn chưa nói hết câu, tôi đã ngắt lời anh. Là ba tôi không nghe lời khuyên can của anh. Là Hồng Hưng giết chết ba mẹ anh. Là tôi không coi ai ra gì Bắt anh quỷ dưới mưa Là tôi nhẫn tâm Hại Ngọc phải chết Chúng tôi đã làm quá nhiều điều ác Dù gián tiếp hay trực tiếp đều là có tội Em xin lỗi Ngay cả em cũng không tốt Thành em xin lỗi Đồ ngốc Nó xin lỗi cái gì chứ Em xin lỗi Tôi biết Có những tội ác mãi không xứng đáng được tha thứ Cũng có những nỗi đau một khi đã hình thành Dù có nói cả vạn lần câu xin lỗi Cũng sẽ không thể ngồi ngoài Nhưng lúc này tôi vẫn muốn đứng ở con ngõ Để rêu phong chờ anh về Nói một câu xin lỗi Dù anh không muốn nghe Tôi vẫn cứ xin lỗi anh Kể cả phải quỳ xuống quỳ dưới mưa như anh ngày hôm đó Tôi cũng sẽ quỳ đủ ba ngày ba đêm Chỉ là tôi biết Nếu tôi quỳ thì anh sẽ đau lòng Nên tôi mới không quỳ mà thôi Thành ôm chặt tôi Trần lý, có phải em chịu nhiều áp lực lắm đúng không Tôi lắc đầu Nói áp lực của tôi không thể so được với nỗi đau Suốt 20 năm nay của anh Thành lại mắng tôi là đồ ngốc Sau đó lại dỗ tôi Nói sẽ đưa tôi đến cửa tiệm tạp hóa gần nhà ông nội Mua kem cho tôi ăn Khi chúng tôi đến cửa tiệm tạp hóa cũ kỹ đó rồi Tôi vẫn khóc Ngồi ở bờ đê gió thổi lồng lộng. Tôi vừa ăn kem vừa rơi nước mắt Thành Nếu nỗi đau gánh thay được Em sẽ gánh cho ba mẹ, gánh cho cả anh Nhưng bởi vì không gánh thay được Nên em không biết phải làm sao Em xin lỗi anh Anh cẩn thận Lau đi vệt kem chảy xuống tay tôi Chân ý Anh không sao Em đừng tự trách mình Thành Anh có hận em không Anh lắc đầu nhìn tôi thật lâu Chân ý Ở trong thôn làng dưới núi đó Anh đã nói rồi Không ghét Cũng không hận Ngừng một lát anh lại nói Lúc này chỉ có thương Tôi ôm lấy anh Làm vết bẩn của kem dính đầy vào áo anh Miệng liên tục nói Sao anh ngốc thế? Anh còn ngốc hơn em. Thành cười để mặc tôi bôi bẩn vào người mình. Làn gió lạnh từ bờ sông thổi đến làm lay động mái tóc ngắn của anh. Bầu trời đêm ở ngoài ô hôm đó vốn không có ánh trăng sáng, cũng không có đom đóm. Nhưng tôi lại nhìn thấy rất nhiều màu xanh rực rỡ trên những ngọn cỏ ở triền đê. Có lẽ đó là đom đóm trong mắt anh cũng có thể là tình yêu sâu nặng của Thành trong tim tôi. Yêu đến dối bời, yêu đến nồng cháy, Yêu đến say mê, yêu đến đắm đuối. Tôi rất yêu anh. Mấy ngày sau đó, Thành nói với tôi phải đi công tác một chuyến. Bình thường công việc của anh vẫn phải đi công tác, nhưng bây giờ chúng tôi không chỉ là bạn cùng nhà nữa, nên tâm trạng của tôi khác hẳn mấy lần trước đây. Sáng sớm, biết anh sẽ phải dậy để đi, mà tôi cứ lưu luyến ôm mãi. Làm xong một lần, Thành mới hôn lên chán tôi, lại cảm thấy không đủ, lại hôn mũi tôi, mắt tôi, môi tôi. Nếu ở nhà một mình buồn Thì cứ ra ngoài đi đây đi đó cho thoải mái đầu óc Đừng dành dỗi rồi lại suy nghĩ lung tung Biết không? Em biết mà Tôi ôm lấy eo anh cười hì hì Dạo này em đang định chuyển hướng đầu tư sang trực tiếp kinh doanh Xếp thành Anh sẽ không phản đối đấy chứ Anh lắc đầu Nói tôi vui là được Tôi lại hỏi Anh không hỏi em kinh doanh gì à? Tiến sĩ kinh tế học kinh doanh mà cần phải lo lắng à? Anh cục vào chán tôi Nói nửa đùa nửa thật Mà dù có thất bại đi nữa Lương cảnh sát của anh vẫn đủ nuôi em Chúng tôi ở bên nhau chưa lâu Nhưng cả hai vẫn có một loại ăn ý Không thể nói rõ được Tôi nghĩ thành biết rõ tôi kinh doanh gì Nhưng liên quan đến hồng ý Nên anh mới không hỏi Mà tôi bây giờ cũng coi là người của anh Làm việc gì cũng không thể không nói Chẳng qua khó là để nói thẳng Tôi kinh doanh vào hồng ý mà thôi Lòng tôi bất giác cảm thấy ấm áp vô vàn Cũng nặng tình vô vàn Tôi không nhịn được đưa tay lên kéo mặt anh xuống hôn chụt vào môi anh một cái. thế thì sau này nhờ cục trưởng quan tâm nhiều hơn nhá, tương lai của em đặt cả vào tay cục trưởng đấy. thành nhìn tôi trong đôi mắt đen thẫm của anh có rất nhiều sâu nặng và nóng bỏng. vài giây sau đó anh ghì chặt lấy gái tôi hôn tôi một cách nồng nàn hôn đến mức cả người tôi mềm nhũn thành một vũng nước trên người anh mới buông ra. anh nhận hối lộ trước tôi bật cười hài lòng vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh. đợi đến khi hơi thở bình ổn trở lại rồi mới nói lần này đi công tác có liên quan đến long chính cựa không anh không có một cuộc họp liên quốc gia về vấn đề phòng chống ma túy đặc biệt là các điểm nóng như vùng tam giác đông dương chắc phải dự thảo và ký kết cả hiệp định nên chắc sẽ phải ở lâu không biết cụ thể ngày nào sẽ về tôi gật đầu trái tim bỗng có cảm giác hụt hẫng mất mát không nói rõ được chỉ có thể đáp vâng không nguy hiểm là được rồi vẫn còn lo lắng vụ long chính cựa à vâng Em cứ có cảm giác sai sai ở đâu đó Ừ Anh không giấu giếm tôi chuyện điều tra Bình thản đáp Đàn em của Long Chín Cửa Không biết số ma túy còn lại hắn giấu ở đâu Hắn dùng phương thức nào mới liên lạc được với bên Kyrgyzstan Long Chín Cửa cũng chết rồi Không thể điều tra ra được Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra Anh sợ vẫn còn có người biết rõ Kho ma túy của Long Chín Cửa Rồi tiếp tục làm công việc của hắn có đúng không Thành nhìn tôi một lát rồi gật đầu Ừ Theo như lời đàn em của Long Chính Cựa nói Hắn là người đa nghi Cũng rất cẩn thận Anh nghĩ khi ở trên thôn Trường An Hắn quyết tâm lộ diện thì cũng đã tính cả đến trường hợp Nếu hắn chết thì số ma túy kia sẽ thế nào rồi Nếu không tính kỹ Chắc chắn hắn sẽ không ra mặt đâu Vậy thì người tiếp quản lại số ma túy đó Chắc chắn phải là người rất quan trọng với hắn Hoặc là đang nắm giữ Một thứ gì đó rất quan trọng của hắn Từ ngước lên hỏi anh Bây giờ đầu mối bị đứt đoạn rồi Anh định thế nào Cứ tạm gác lại đó Và tiếp tục điều tra khi có thông tin mới Bàn tay lớn của Thành vuốt ve dọc sống lưng tôi Ngoài long chín cửa Vẫn còn nhiều chuyên án khác cần giải quyết Không thể cứ tập trung vào nó mãi được Vâng Trần ý Thời gian tới anh không có ở nhà Nhưng Quang thì có Cần việc gì em cứ gọi cậu ấy Vâng Trong thành phố Vẫn còn có rất nhiều tội phạm Phải biết tự bảo vệ bản thân Biết không Em biết rồi mà Tôi liếc đồng hồ Thấy đã gần 7 giờ sáng Sợ muộn chuyến bay của anh nên vội vàng ngồi dậy, đẩy vai anh. Anh cứ đi đi, em chờ anh về. Thành vuốt tóc tôi mỉm cười, khi nào nhớ quá thì anh lại trốn về. tôi chua miệng bảo, đi công tác cũng dám trốn về, không sợ cấp trên kỷ luật anh à. Kỷ luật cũng không quan trọng bằng nhớ một người. Tôi thì cười, cảm thấy ông chú già này tuy không có kinh nghiệm yêu đương cũng như kinh nghiệm dường chiếu. Vậy mà tán gái rất giỏi, ngay cả con gái của kẻ thù cũng chết mê chết mệt anh luôn. Tôi không nhìn được, nhào lên túm lấy cổ anh hôn lần nữa. Thành cũng ôm lấy tôi, dịu dàng đáp trả. Hôn một lúc anh mới buông tôi ra, cười như ánh nắng. Ngủ thêm đi, anh đi đây, sang đến nơi anh gọi điện thoại cho em. Em biết rồi. Ông xã, đi đi. Nghe tôi gọi hai từ như vậy, anh hơi ngẩn người, sau đó vành tay bỗng dưng nóng bừng lên, đỏ ửng Thành nhìn tôi sâu nặng rồi đột nhiên nói, Bà xã, ở nhà nhá. Bàu đi đi. Anh còn quấn chân ở đó nữa. Emma sẽ lấy trổi quét nhà. Quét anh ra khỏi nhà đấy. Anh mỉm cười. Cuối cùng vẫn vì sợ tôi lấy trổi quét ra khỏi nhà nên đành quay người rời đi. Sau khi nghe tiếng cửa nhà đóng lại tôi cũng vội vã ra sân thượng. Ló đầu nhìn ra chiếc cổng sắt cũ kỹ. Cố nhìn thành bước qua đó. Nhìn được cả anh chậm rãi đóng cổng lại. Động tác rất khẽ để tránh làm ồn mọi người trong khu tập thể. Sau đó mới rảo bước đi trên con ngõ đầy rêu phong. Tôi nhìn đến khi anh đi khoát rồi, mới dậy thay quần áo, rửa mặt, sau đó thì đến bệnh viện thăm mẹ. Mấy ngày này tôi nhờ quản giáo chú ý đến ba tôi, cũng gửi rất nhiều thuốc thang vào cho ông, nên bệnh tình ông đỡ hơn hẳn. Chú giám thị thấy tôi ngày nào cũng đến rồi lại đứng trong rét mướt tận 4-5 tiếng. Cuối cùng cũng thương tình, chuyển ba tôi đến một khu lao động khác, ở đó công việc cũng dễ chịu hơn. Không phải vác những thanh gỗ to như trước, mà chỉ việc trồng rau cho cá ăn. Nhờ thế mà các vết thương trên người ba tôi Cũng bắt đầu lành lặn trở lại Sắc mặt trông đỡ mỏi mệt hơn Mẹ tôi biết chuyện thì không ép tôi cầu xin thành nữa Nhưng bà vẫn rất ghét anh Khi tôi nói tối nay tôi muốn ngủ lại với bà Mẹ tôi lại hỏi Cái thằng mất dạy đó đi đâu rồi Mà con lại bảo ngủ lại Mẹ, mẹ đừng gọi anh ấy như thế Không mất dạy thì là gì Chân ý, bà con ra như thế cũng là vì nó Bây giờ chúng ta không có nổi nhà để ở cũng là vì nó Giờ ba con trong tù cũng không yên ổn được Cũng là do nó kia kìa Không mất dạy thì là gì Tôi định nói Vậy ba mẹ anh ấy chết đi Mẹ biết do ai không Nhưng nghĩ lại thời gian qua Mẹ tôi đã chịu áp lực nhiều Giày vò thêm nữa chỉ mệt mỏi Cho nên tôi mới nói Mẹ con sẽ sửa sang lại hồng ý Phía sau vẫn còn có một khoảng đất trống Lại cũng có ngõ để đi Con xây một ngôi nhà ở đó để mẹ ở nhá Tiền ở đâu mà xây Tiền nằm viện một tháng của mẹ Đã tốn rất nhiều rồi Giờ sửa sang lại hồng ý cũng phải tốn rất nhiều tiền Tiền đâu mà xây nhà nữa Con vẫn có Lúc ở Hồng Kông con tiết kiệm được một ít tiền Chắc vẫn đủ để xây nhà Tiền đó con để dành để lo cho ba con đi Ông ấy ở trong trại cũng tốn kém nhiều khoản Vài hôm nữa ra bệnh viện xạ trị cũng phải tiêu tiền Ngừng một lát bà mới nói Dù sao con cũng là con gái Cũng chẳng thể ở bên thằng kia mãi được Con cũng nên giữ lại một khoản để phòng thân Sau này còn làm lại cuộc đời Đợi mẹ khỏe rồi, mẹ cũng sẽ xin đi làm. Không nằm viện nữa, sẽ bớt đi được một khoản cho con. Mẹ, mẹ ôm đau thế này, còn đi làm gì nữa? Con vẫn lo được, mẹ cứ ở viện cho khỏe đi đã. Đợi con xây xong nhà, sẽ đón mẹ về. Mẹ thấy các cô chú trong bệnh viện, bằng tuổi mẹ vẫn đi làm được đó thôi. Đi phụ việc ở siêu thị, đi nấu ăn cho các bếp ăn, hoặc đi trông trẻ. Mẹ ở viện mãi cũng buồn, mẹ đi làm cho khuây khỏa cũng được. Nói đến đây, Mẹ lại nhìn mấy hộp sữa tôi mới mua rồi bảo Lần sau con đừng mua đến đây mấy cái thứ này nữa Tốn kém lắm Từ trước đến nay mẹ tôi không phải làm gì Lúc hồng hung còn lớn mạnh Tiền bạc trong nhà tiêu dùng dình Mẹ tôi tiêu hàng chục triệu một lần không tiếc Giờ tôi mua mấy hộp sữa bà cũng rót ruột Mấy hôm nay tôi còn nghe y tá nói Ngày nào bà cũng hỏi bao lâu nữa thì được xuất viện Bà muốn được sớm về nhà Nhưng chúng tôi có còn nhà để về nữa đâu Lòng tôi bất xác nặng chịu Đành phải nói dối là sữa sắp hết hạn sử dụng Mắt mẹ tôi kém Cầm hộp sữa lên đọc mãi không được Cuối cùng cũng đành phải tin Ngày hôm sau Tôi bắt đầu đi tìm các công ty thiết kế nội thất Để sửa sang lại Hồng Ý Tiện xây một ngôi nhà nho nhỏ Ở phía sau cho mẹ tôi Nguyên đã giúp tôi rất nhiều Nên tôi cũng ngại nhờ vả anh ấy Việc gì có thể lo được thì tôi đều làm cả Nhưng lúc trước Hồng Hưng ở thành phố này Chuyên thu phí bảo kê của các cửa hàng Và các công ty Trèn ép nhiều người thành ra bây giờ tôi có đến tìm mấy công ty thiết kế Cũng không ai chịu nhận Có người còn bĩu môi rủa tôi Tôi nhớ cô rồi Cô là con gái của cái lão đại ca dữ gì Gia đình cô ngày trước bắt công ty tôi Phải nộp thuế bảo kê Lúc đó công trình thì ít Phí bảo kê thì thu cao Công ty tôi long đong lận đận mãi Đến mức suýt phá sản May mà năm đó cảnh sát cũng bắt hết lũ côn đồ ác ôn các người Nếu không công ty tôi bây giờ Cũng đã phá sản từ tám đời rồi Người kia nói, giờ ba cô vào tù là đáng lắm. Lẽ ra ông ta phải bị xử tử hình kìa. Đây là quả báo nhà các người cả thôi. Mau đi đi, công ty tôi không nhận thiết kế cho cái lũ tội phạm. Tôi bị đuổi ra khỏi cửa nhưng không nản lòng lại tìm đến công ty khác. Nhưng cái tên Hồng Ý và Hồng Hưng ở thành phố này dường như đã trở thành một vệt đen, chẳng nơi nào thèm nhận cả. Ngay cả đặt mua vật liệu xây dựng cũng không được. Khi bị đuổi đến lần thứ 14, Thì rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao nhiều năm nay Nguyên lại không sửa sang Hồng Ý Không phải là anh ấy không muốn phát triển Mà là không thể phát triển được nó đấy thôi Tôi thở dài một tiếng Lòng vẫn luôn có một chấp niệm Gây dựng lại Hồng Ý huy hoàng như lúc xưa Cho nên ngày đầu tiên không tìm được Ngày thứ hai tôi lại đi tiếp Ngày thứ tư thì tình cờ gặp Quang Ở một cửa hàng vật liệu xây dựng Anh ta ngây ra nhìn tôi Sao trông em chán đời thế Mấy hôm nay ngủ không ngon à Em định xây dựng lại Hồng Ý Nhưng không tìm được đơn vị thi công Sắp hết khả sức rồi Tôi nói nửa đùa nửa thật Ở thành phố này thiếu công ty xây dựng à Nghe nhắc đến Hồng Ý là người ta bỏ của chạy lấy người hết Công trình lớn như thế mà cũng không thèm nhận Em có tiền cũng lực bất tòng tâm thôi quang gãi Đầu cười hì hì Cũng không hẳn là lực bất tòng tâm đâu Vẫn có đường đấy Tôi nghi ngờ nhìn anh ta từ đầu đến chân một lượt Lúc sau mới nói Anh ấy bảo Anh đến nói với em à Không Anh Thành chỉ bảo mà nếu em cần gì thì anh giúp thôi Không nói cụ thể là gì Nhưng em nghĩ chuyện tìm công ty xây dựng Cũng có thể giúp được Chỉ cần anh đàm phán tay em là được chứ gì Tôi không dám nhận ơn của Thành Nhất là còn liên quan đến Hồng Ý Rốt cuộc thì chỉ lắc đầu Không cần đâu Em tự đi tìm cũng được Công ty ở gần không được Thì đến công ty xa một chút Cảm ơn anh nhiều Cần gì phải đến công ty xa Ở gần tòa nhà A cũng có một nơi mà anh đang bán thông tin cho địch đấy à? nào có, anh đang giúp vợ sếp đấy chứ. tôi phỉ cười lảng sang chuyện khác. có thông tin gì mới của đám Long Chín Cửa cho anh? Ừ, chưa có thông tin gì mới cả đâu. nhưng theo như tài liệu thu thập được từ Tư Một Mí, thì khả năng cao sẽ có một người đứng sau Long Chín Cửa. người đó chắc chắn là mắt xích rất quan trọng trong việc kết nối giữa Long Chín Cửa và nơi cất giữ cùng tiêu thụ ma túy. vâng, tôi cũng không dám hỏi sâu thêm về chuyện điều tra, chỉ cười. Cảm ơn anh đã bán thông tin cho em nhé Em về trước đây quang vẫy vẫy tay với tôi Không có gì, vợ xếp, đừng khách sáo Tôi bĩu môi, trong lòng thầm nhủ Tôi là vợ của Thành hồi nào chứ Trên đường về nhà Tôi có gọi cho Thành mấy cuộc Thấy đầu dây bên kia lâu mới nghe máy Sực nhớ bây giờ mới chỉ gần 6 giờ chiều Chắc anh vẫn còn làm việc Nên tôi định cúp luôn Nhưng lúc vừa định ấn nút tắt máy Thì lại thấy màn hình chuyển sang đếm thời gian Nghe được một tiếng alo rất khẽ Anh đang bận à? Nếu bận thì lúc khác em gọi lại Không sao Có tiếng bước chân đi ra ngoài Hình như anh ra hành lang nói chuyện với tôi Giờ này đã về chưa? Em đang trên đường về Tự nhiên nhớ anh nên gọi ấy. Quên mất là giờ anh còn đang làm việc Nhớ nhiều không? Nhiều chứ Nhưng mà không nói cho anh biết được đâu Gom một lần đợi anh về à? Hôm đó em sẽ ăn mặc đẹp ngâm giữa tắm thơm phức trèo lên giường, chờ sẵn xếp về. Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Có lẽ Thành chưa từng thấy tôi bảo miệng như vậy, nên hơi ngạc nhiên. Mấy giây sau anh mới nói, Trần ý, dạo này em hư quá rồi. Em đâu có hư, em bảo em trèo lên giường chờ anh về để bóp vai cho anh. xếp Thành, anh đang nghĩ gì mà đen tối thế? Đen tối như em nghĩ. Tôi phỉ cười, đúng là đang nghĩ đen tối rồi. Hai người ở xa, nói mấy câu trong điện thoại. cũng không thể đủ thỏa nỗi lòng nhung nhớ. Nhưng như vậy cũng đủ xoa dịu tâm hồn tôi. Tôi không nhắc đến chuyện quang, chỉ cho tôi nơi cung cấp vật liệu. Chỉ hỏi anh công việc ở nước ngoài thế nào, có mệt không? Thỉnh thoảng còn nói đùa, hỏi anh có lén lút tìm người đẹp ôm ngủ mỗi đêm không? Lần nào Thành cũng nói, có lén lút á, cũng không nói cho em biết. Ông chú già anh giỏi lắm nhé, có tin bạn gái trẻ trung xinh đẹp giận anh không? Giận anh thì đi với người khác à? Em á, nhiều người theo đuổi lắm đấy. Anh nhớ tiêu chuẩn chọn chồng của em rất cao. Không phải à, gì nhờ? Tôi nham nhở tiếp lời. Không phải cục trưởng của cảnh sát phòng chống ma túy thì không lấy. À, không phải là cục trưởng của cảnh sát phòng chống ma túy thì không lấy. Anh á, phải giữ chắc cái ghế này mới được. Tim tôi càng lúc càng mềm xuống. Mềm đến mức sắp biến thành một vũng nước. Trong vũng nước ấy dày đặc ba chữ thành. Tôi quành xe vào bãi đỗ xe. Trước lúc tắt máy thì khẽ thì thầm. Xếp thành. Ừ. em rất nhớ anh anh im lặng một lúc lát sau học theo tôi nhỏ giọng đáp chân ý anh cũng rất nhớ em tôi cười giúp dích nói thôi em cúp máy đây tắt máy xong tôi thấy trên màn hình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của chị Hoa ban nãy mải nói chuyện với Thành nên tôi không để ý có một cuộc gọi khác nghĩ đằng nào cũng sắp về đến nhà nên tôi không gọi lại nữa chỉ khóa xe rồi lững thững đi bộ vào nhà lúc vào đến cổng mới thấy hình như có gì đó không đúng trong sân mấy người hàng xóm đang vây quanh một cô gái bà cụ lúc trước đã mua giúp thành bộ trang sức bằng vàng mã cho ngọc cứ ngẩn ra nhìn cô gái kia mãi lát sau lại thốt lên một câu ôi sống thật đấy sao mà sống quá tôi khẽ cau mày đẩy cửa đi vào tiếng cửa sắt cố ký nặng nề vang lên khiến mọi người đều ngoái đầu nhìn lại cô gái kia cũng vậy trong khoảnh khắc thấy rõ được mặt cô gái đó Trái tim tôi có một cảm giác như ngừng đập Hoảng hốt đứng được ra một chỗ rất lâu Tròn xe mắt không thể tin nổi Cho đến khi chị Hoa chạy lại nói Tôi mới thoáng giật mình Chân ý Đây là người hôm trước chị bảo đến tìm Thành đấy Vừa nãy chị gọi cho cậu ấy không được Gọi cho em cũng không được May quá em về rồi Trong vòng mấy giây đầu Khi thấy rõ mặt cô gái kia Tôi suýt nữa thì tưởng người đó là Ngọc Nhưng sau khi nhìn kỹ lại tôi mới chợt nhận ra cô ấy có lẽ chỉ giống ngọc bảy tám phần mà thôi ngọc có một nốt ruồi rất duyên bên khóe môi trái cô gái này không có mắt ngọc màu nâu hạt rẻ còn đồng từ của cô gái này màu đen tuyền và quan trọng nhất chính là năm xưa tận mắt tôi đã trông thấy thi thể của ngọc được người ta đưa đi hỏa táng nếu cô ấy thật sự còn sống thì năm nay cũng đã ba sáu tuổi rồi không thể trẻ trung xinh đẹp như cô gái đang đứng trước mặt tôi nhưng một người giống ngọc Đột nhiên xuất hiện ở đây Vẫn khiến lòng tôi cảm thấy bất an chưa từng có Sau mấy giây thất thần Tôi đành hít vào một hơi thật sâu Cố bình tĩnh lại rồi đáp Vâng ạ Chị Hoa không phát hiện ra sắc mặt thay đổi của tôi Vẫn quay đầu lại nói với cô gái kia Đây là vợ của Thành đấy Em có gì thì cứ nói với cô ấy cũng được Cô gái kia mỉm cười Dường như không bất ngờ Khi chị Hoa giới thiệu về tôi Chị bước lại gần tôi rồi nói Em chào chị Em đến tìm anh Thành ạ À vâng Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên đáp Bạn có chuyện gì không hả Em muốn gặp anh ấy có chút chuyện Nhưng nói với chị cũng được ạ Em có thể lên nhà chị xin chén trà được không Có chuyện gì không thể nói được ở đây hả bạn Vâng Ở đây đông người Chuyện riêng nên hơi khó nói chị ạ Cô ấy bén lẽn liếc xung quanh Đang tò mò nhìn chúng tôi Tôi nhìn cô ấy vài giây Cuối cùng cũng đành đồng ý Tôi xách theo mấy túi thực phẩm lệnh kình đi lên tầng Cô gái ấy cũng lẽo đẽo đi theo. Đến khi vào nhà, ánh mắt của cô gái đó cũng nhìn khắp một nơi, hệt như lần đầu tiên tôi đến đây. Không phải vì tọc mạch, mà là có lẽ không nghĩ Thành sẽ ở một căn nhà vừa nhỏ, vừa đơn sơ như thế này. Tôi rót ra một cốc nước lọc, đặt lên bàn trước mặt cô ấy. Tôi về muộn, không kịp pha trà, bạn uống tạm nước lọc nhé. Vâng, không sao ạ. Cô gái ấy nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng. Em tên là Như Quỳnh, Chị tên là chân Ý có phải không? Tôi nói phải, sau đó lại hỏi Bạn biết tôi à? Vâng, lúc đầu thì em không biết Mãi đến đầu năm nay, khi em tìm hiểu về chị gái của em thì mới biết đến chị Chị gái em tên là Như Ngọc Cốc nước trong tay tôi khẽ run lên Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần rồi Nhưng nghe được mấy chữ này vẫn cảm thấy lồng ngực như thắt lại Tôi bưng cốc nước uống một hớp cho thông cổ họng Lát sau mới nói Vậy à? Chị cũng biết chị gái em phải không? Tôi chưa từng nghe Ngọc nói có em gái. Vâng, lúc trước ba mẹ em sinh được hai chị em gái. Chị Ngọc hơn em 8 tuổi. Nhưng nhà nghèo quá, nên khi em được 3 tuổi, ba mẹ em phải cho em đi làm con nuôi. Hồi đó còn nhỏ, nên em không nhớ được gì cả. Mãi đến sau này khi gặp anh Thành lần đầu tiên, anh ấy cứ nhìn em mãi. Em thấy lạ nên mới bắt chuyện. Hỏi ra thì anh ấy nói em trông rất giống một người bạn cũ của anh ấy. Sau lần gặp đó Vì tò mò nên em mới bắt đầu đi tìm người thân của em Đến tận đầu năm ngoái mới biết được Ba mẹ em đã mất từ cách đây Hai mươi mấy năm rồi Chị gái em cũng không còn sống nữa Nhưng em có tìm được một bức ảnh của chị ấy Năm hai mươi tuổi Đúng là rất giống em Nói đến đây Quỳnh bật cười À không phải, em rất giống chị ấy mới đúng Tôi nhìn cô ấy một lượt Cũng thật lòng trả lời một câu Đúng vậy, bạn rất giống cô ấy Chị em mà ruột thịt thì phải giống nhau chứ Hồi đó khi nhìn thấy ảnh của chị Ngọc Thì em đã nhận ra ngay Nghĩ đây đúng là chị gái em rồi Nói tới đây Cô ấy ngước lên nhìn tôi rồi hỏi Em nghe nói trước đây anh Thành yêu chị Ngọc Sau này chị em mất Thì anh Thành thờ phụng chị ấy Cho nên hôm nay mới đến đây tìm gặp anh Thành Trước hết là để cảm ơn anh ấy Vì 10 năm nay đã thay em thở phụng chị em Thứ hai là để xin phép Thắp một nén hương cho chị Ngọc À tôi như hiểu ra rồi Quay đầu liếc vào cánh cửa đóng chặt phía bên cạnh phòng ngủ. Tôi cũng không rõ anh Thành thở phụng chị của bạn ở đâu. Chỉ biết ở đây có một căn phòng. Nhưng tôi chưa bao giờ bước chân vào. Với cả chuyện này tôi không tự ý quyết định được. Có lẽ bạn nên đợi lần sau gặp anh Thành rồi trực tiếp nói với anh ấy. Không sao. Dù sao thì bây giờ em cũng chuyển đến thành phố này ở rồi. Không gặp anh ấy trước thì cũng sẽ gặp sau thôi mà. Chỉ là... Em hơi bất ngờ vì thấy chị ở đây. Cô ta ngừng lại một lát. Ánh mắt sắc sảo quan sát tôi một lượt từ đầu đến chân Nếu em không nhầm Thì chị là con gái của người đứng đầu Hồng Hưng đúng không ạ? Phải Tôi khẽ nhíu mày Thật ra lúc em tìm hiểu về chị gái của em Thì cũng có biết một số chuyện Ví dụ như mười mấy năm trước Chị thích anh Thành thế nào Anh ấy lại yêu chị gái em ra sao Rồi cả chuyện giữa Hồng Hưng và anh Thành nữa Mọi người đều nói Sau khi gia đình chị gặp biến cố Chị đã sang nước ngoài định cư rồi không ngờ lại gặp chị ở đây. Có chuyện gì, bạn cứ nói thẳng đi. Cô ta cũng không thèm khách sáo thằng thừng đáp. Năm đó chính chị là người đã nói với chị gái em chuyện anh Thành đã chết. Chị Ngọc tin, thì cho nên mới nhảy xong tự vẫn phải không? Dù đã lường trước được, nhưng tôi vẫn cảm thấy sống lưng run lên. Đột nhiên bị vạch trần tội lỗi. Tôi có cảm giác lúng túng chưa từng có. Thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Quỳnh. Tôi run run siết chặt tay lại, cố tỏ ra bình tĩnh đáp ai nói cho bạn biết chuyện này biết được thì có khó gì chỉ có làm việc xấu rồi tìm cách giấu giếm đi thì mới khó cô ta liếc sắc mặt tái mét của tôi lúc này mới chính thức ngả bài chị đã phạm tội tài đình như thế vậy mà vẫn có thể đến đây ở cùng anh thành ngày ngày quanh quẩn gần bàn thờ của chị gái tôi chị có từng thấy lương tâm cắn rứt không ngủ có gặp ác mộng không tôi theo phản xạ định nói có có rất nhiều Nhưng cảm thấy miệng mở không nổi Cuối cùng đành thôi Quỳnh thấy tôi không trả lời Lại tiếp tục nói Hẳn là sẽ không có lần nào Phải không Vì nếu chị cắn rất lương tâm Thì chị sẽ không gặp lại anh Thành Hôm nay tôi đến nhà anh ấy Cũng sẽ không đụng mặt chị ở đây Càng không có chuyện chị dám nghênh ngang Nhận là vợ của anh ấy như vậy Cô ta lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ Hoặc là nếu chị cảm thấy hối lỗi một chút thôi Thì ít ra khi biết tôi là em gái của chị Ngọc Chị cũng nên quỳ xuống để xin lỗi Chứ không phải dùng thái độ phủi bỏ trách nhiệm Dừng dưng như người vô tội như vậy Cô muốn tôi Phải quỳ xuống xin lỗi cô à Phải Quỳ xuống xin lỗi tôi Dập đầu lạnh trước bàn thờ của chị tôi Xin chị tôi tha thứ cho chị Sau đó thì cuốn xéo đi khỏi đây Tránh thật xa anh thành ra Tôi cười Cảm thấy cô ta đúng là càng nói càng không biết Mình là ai rồi Con người tôi trước giờ có thể chịu thiệt vì người thân Nhưng không thể chịu thiệt Vì một kẻ không quen biết Tôi có sai thì cũng sẽ quỳ trước mặt người tôi nên quỳ Không phải cô ta Thế nên tôi nói Lương tâm tôi thế nào Có cắn dứt hay không Trong lòng tôi tự rõ Chuyện năm đó chính bản thân tôi cũng không mong muốn Tôi chỉ nói sự thật mà tôi biết Không ai lường trước được Ngọc sẽ làm chuyện dại dột như thế Hơn nữa Nếu phải xin lỗi Thì người tôi xin lỗi sẽ là Ngọc Là ông nội của cô ấy Tôi không biết cô là ai Thế nên không bao giờ có chuyện Tôi quỷ xuống xin lỗi cô Là Ngọc Là ông nội của chúng tôi sao <cười> Tôi cũng là em gái của chị ấy Là máu mủ ruột thịt của chị ấy Chị nói không biết tôi là ai <cười> thật là buồn cười thì nhìn rõ mặt tôi Chẳng phải là chị đã có câu trả lời rồi sao Vậy xin hỏi cô một câu Lúc chị cô còn sống Cô không biết đến sự tồn tại của cô ấy Lúc chị cô chết đi Tận 9 năm sau Được gặp anh Thành cô mới đi tìm. Máu mủ ruột thịt sao không tìm từ sớm. Mà để đến khi chị cô mất quá lâu rồi mới nói muốn đến thắp một nén hương. Bây giờ cô nói muốn tôi quỳ xuống xin lỗi cô ư? Xin lỗi vì điều gì? Cô vốn không có ký ức về chị gái cô. Cô đau lòng được bao nhiêu? Tôi cũng không có lỗi với cô. Tại sao tôi phải xin lỗi? Không xin lỗi cũng được thôi. Loại người như chị thì làm gì biết đến hối lỗi? Cô ta nghiến răng chừng tôi Nhưng trong mắt đầy âm u lạnh lẽo Không áy náy Không cắn dứt Thậm chí không xin lỗi cũng không sao Nhưng dùng những thủ đoạn dơ bẩn để hại chết người khác Sau đó lại đến chung sống với người đàn ông mà người đó yêu Chị không suy nghĩ gì ư Có suy nghĩ Cũng không nói cho cô biết Vậy thì để tôi đoán nhé Suy nghĩ của chị từ xưa đến giờ Chính là bất chấp thủ đoạn Để có được anh Thành Kể cả anh ấy có là kẻ thù của gia đình mình Chị vẫn sẵn sàng lao đến 10 năm trước Rõ ràng chị biết anh Thành còn sống Nhưng vẫn cố ý nói với chị Ngọc lái anh ấy đã chết Chị muốn chị tôi tuyệt vọng đến mức Phải tự sát Để nhân cơ hội đó loại bỏ tình địch Nhưng lại không ngờ Anh Thành lại là cảnh sát ngầm Được cài vào hồng hương phải không Cô ta nói một mạch Không chờ tôi đáp đã tiếp tục Ba chị phải vào tù Mẹ chị cũng phải sống thực vật suốt nhiều năm nay Lẽ ra chị phải coi anh Thành là kẻ thù Nhưng chị vẫn đến đấy để ở cùng anh ấy Nếu tôi đoán không nhầm Thì lý do chính ý Là chị đến cầu xin anh Thành tha cho ba chị Sau đó bám theo anh ấy Miệng thì nói đem thân xác làm điều kiện trao đổi Nhưng trong lòng thì lại lén lút Muốn có được anh ấy Đúng không? Tôi thấy cô đang lạc đề rồi đấy Tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh Tỉnh táo suy xét mọi chuyện Mới thấy nãy giờ cô ta dường như chỉ nhắm đến chuyện tôi ở cùng Thành Mỗi lần nhắc đến trong ánh mắt không giấu nổi vẻ căm hận và ganh ghét. Gia đình tôi và anh Thành có là kẻ thù đi chăng nữa, thì cũng không liên quan gì đến cái chết của Ngọc, càng không liên quan đến cô. Tôi có phải cầu xin hay không? Cô bận tâm làm gì? Nghe tôi nói xong, vẻ mặt hùng hổ muốn hỏi tội, thay chị của Quỳnh ngay lập tức thay đổi. Ánh mắt cô ta thoáng qua một tiêu hoảng hốt, giống như nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo. Tại vì tôi cảm thấy bất công cho chị gái tôi thôi. Nếu năm đó chị không làm những trò dơ bẩn, thì bây giờ chị gái tôi đã làm vợ anh Thành, sinh con đẻ cái, sống một cuộc đời tử tế, chứ không phải chết oan uổng như vậy. Nếu chị tôi còn sống, thì người ở bên cạnh anh Thành làm sao mà đến lượt chị? Chị là con của tội phạm, nhân thân dơ bẩn, tâm hồn cũng dơ bẩn, chị không xứng ở bên cạnh anh ấy. Xứng hay không xứng, cũng chẳng đến lượt cô nhận xét. Thứ nhất, tôi và cô không quen biết tôi không có lỗi với cô. Thứ hai, tôi và anh Thành có như thế nào cũng không liên quan đến cô. Đừng có lấy cái mác em gái của Ngọc ra để xỉa sói người khác. thì ba chúng tôi quen biết cô còn chưa biết đến chị gái cô là ai nữa kia mà. Tôi đổ ly nước rót cho cô ta vào thùng rác tiện tay ném luôn cả cái ly vào đó. Điều cuối cùng, ăn nói tử tế thì tôi còn mời cô uống nước. Không nói được đàng hoàng thì phiền cô biến cho. Tôi không có nghĩa vụ phải tiếp cô Chị... Cô ta tức đến trợn mắt Lập tức bỏ chân xuống Đây không phải là nhà của chị Mà chị đuổi tôi Tất nhiên không phải là nhà của tôi Nhưng nếu tôi không mời Thì cô đừng hòng đặt chân nửa bước vào căn nhà này Tôi đập mạnh trùng chìa khóa xuống dưới bàn rồi nói Muốn ý kiến ấy Thì gọi điện thoại cho anh Thành mà ý kiến Có lẽ ban đầu cô ta tưởng nói rằng Mình là em gái của Ngọc thì sẽ dọa được tôi Không ngờ tôi lại cứng như vậy Quỳnh gườm gườm lườm tôi đến cháy cả mắt Sau đó hậm hực xách túi đứng dậy Được Chị đừng tưởng có chìa khóa nhà Là có thể vanh váo Tôi nói cho chị biết Tôi không hiền lành để chị bắt nạt như chị gái tôi đâu Đến khi biết tôi là ai Chị đừng hối hận Không phải cô luôn miệng nói Cô là em của Ngọc à Không chỉ thế đâu Cô ta đi thẳng ra cửa Không quên bỏ lại một câu Những gì chị đã làm với chị Ngọc Sau này Tôi nhất định sẽ đòi trả bằng đủ Cứ đợi đấy cho tôi Cảm ơn tôi sẽ chờ Đáp lại tôi Là tiếng đóng cửa dầm một cái rất mạnh Mạnh đến mức mấy bức tranh trên tường Cũng khẽ lung lay Tôi không có tâm trạng so đo chuyện cánh cửa với cô ta Chỉ cảm thấy hôm nay thực sự rất mệt mỏi Đến mức không muốn nhấc tay lên làm gì nữa Trước nay Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Ngọc có em gái Mà Thành cũng chưa từng nói với tôi Về việc này Giờ tự nhiên lại xuất hiện một Quỳnh Biết nhiều chuyện như vậy Còn tìm đến tận đây chất vấn Bảo không suy nghĩ, không hoang mang là nói xối Nhưng ngẫm kỹ lại Tôi còn cảm thấy ngoài chuyện muốn hỏi tội thay cho Ngọc Gia Quỳnh còn có rất nhiều hàm ý với Thành Dù không dám khẳng định ý tứ đó là gì Nhưng tôi biết Một cô gái bình thường Không thể đến nhà một người đàn ông Năm lần bảy lượt với lý do thắp cho chị gái một nén hương được Nếu có lòng tự trọng Tại sao không tự thờ Phụng Ngọc chứ năm đó xương cốt ngọc đã hỏa táng trò cũng đã rác xuống sông cho dù thành có lập bàn thờ ở đây thì cũng chỉ là một bát hương vô chủ cô ta điều tra đủ mọi chuyện tại sao lại không hiểu đạo lý đơn giản đó chứ bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên chị hoa ló đầu vào hỏi chân ý em không sao chứ tôi vội vàng đứng dậy cố tỏ ra bình thản như thường em không sao sao thế hả chị ban nãy hai người lên nhà chị đứng dưới sân nói chuyện với mọi người Mới biết cô gái vừa đến rất giống Chị ấy ngập ngừng nhìn tôi Giống người trong ảnh thờ trong nhà em ấy À vâng Cô ấy nói cô ấy là em gái của người trong ảnh đó Chị thấy lúc xa về Cô ấy có vẻ rất khó chịu Hai người cãi nhau à Chị nói mấy câu thôi chị ạ Ừ, thấy tôi lắc đầu Chị Hoa muốn nói gì đó nhưng nghĩ sao rồi lại thôi Dù sao thì em mới là người ở hiện tại Thành là người tốt Mà chị thấy cậu ấy cũng rất thương em Lúc nào cũng nhờ chị mua đồ ăn sáng cho em Còn sợ em buồn Nên bảo cả đậu đũa lên chơi với em Em đừng vì những chuyện trong quá khứ Mà cãi nhau với Thành nhé <cười> Vâng, em không cãi nhau với anh ấy đâu ạ Mà mấy hôm nay Chị không thấy Thành, cậu ấy vắng nhà hả em Vâng, anh ấy đi công tác Chắc mấy hôm nữa mới về ạ Thế xuống nhà chị mà ăn cơm với hai mẹ con chị cho vui Ở nhà một mình nấu làm gì Em lại mua thức ăn rồi Bếp để lâu không nấu sợ hỏng mất. Chị cứ ăn đi Buổi tối em ăn ít lắm Cái con bé này đã gầy nhom rồi lại còn ăn ít Nếu lười nấu ấy, thì cứ xuống chị nhá Chị nấu nhiều cơm lắm Vâng ạ Sau khi chị Hoa về rồi Tôi cũng không có tâm trạng nấu cơm Chỉ thu dọn tất cả đồ mới mua vào tủ lạnh Sau đó bác một chiếc ghế mây ra sân thượng ngắm trăng Hôm nay là cuối tháng Trăng khuyết Ánh sáng bàng bạc Không soi rõ được mấy gốc cây cong queo già nua ngoài sân thượng Càng về tết Thời tiết trong thành phố càng lạnh Ngồi ở sân hướng xương xuống Tự nhiên lại nhớ đến chuyện năm xưa Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi đó Ngọc chỉ có một mình đến thành phố này sinh sống Cô ấy chưa từng nhắc đến người thân Hàng ngày thường đẩy một xe bán bánh bao nóng hổi Từ phòng trọ ra đầu khu phố Xe bánh bao rất nặng Đường lại có mấy đoạn dốc cao Bóng lưng gầy yếu của Ngọc Phải dồn sức đến mức võng cả xuống Sau đó thì Thành xuất hiện Anh ấy không những giúp cô ấy đẩy xe Còn mua rất nhiều bánh bao về Chia cho các anh em trong hồng hưng Hồi đó, mọi người chỉ được chia một chiếc còn riêng tôi lần nào cũng được tận hai chiếc bánh bao. Tôi hỏi Thành sau ngày nào cũng mua loại bánh đó. Anh chỉ cười, ủng hộ cho người ta nhanh hết hàng. Một cô gái một thân một mình đẩy xe bánh bao đi bán dù sao cũng sống chẳng dễ dàng gì. Vậy người nhà cô ấy đâu? Cô ấy nói không có người thân. Tôi gật đầu, cảm thấy một cô gái không có người thân phải mưu sinh bằng một chiếc xe bánh bao. Đúng thật không hề dễ dàng. Thành tốt như vậy giúp người yếu thế cũng là lẽ thường tình mà thôi. Nhưng sau đó, dần dần, tần suất anh giúp Ngọc đẩy xe bánh bao nhiều hơn. Nếu sáng sớm không có việc gì, thì anh sẽ đứng ở chân dốc chờ Ngọc đến, sau đó lại giúp cô ấy đẩy xe lên dốc. Buổi chiều, sẽ cùng Ngọc thu gom rác rưởi người ta ăn bánh bao xong vứt ra, rồi lại đứng ở cuối dốc nhìn cô ấy đi về. Dần dần, mọi người đều nói Thành và Ngọc rất xứng đôi, ngay cả tôi cũng cảm thấy vậy. Khi đó... Dẫu trái tim thiếu nữ đã thầm thương trộm nhớ thành Nhưng tôi lại chưa từng chia rẽ họ dù chỉ một lần Tôi chỉ lặng lặng Ngồi trên sân thượng Nhìn anh ấy giúp cô ấy làm việc Lặng lặng ăn hết bánh bao anh đưa Thỉnh thoảng lại lén lút mang vỏ chai nhựa trong nhà Đến chỗ Ngọc Thường bán bánh Bởi vì tôi biết Cô ấy còn kiếm thêm thu nhập Từ việc thu lượm ve chai Suốt chừng ấy thời gian Tôi chỉ nổi loạn đúng một lần duy nhất Đó cũng chính là lần bắt thành quỷ dưới mưa năm ấy Nhưng khi đầu gối anh chạm đất thì tôi đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Tôi không thể ngờ rằng cuối cùng Ngọc vẫn chết vì một lời nói của tôi. Năm ấy Ngọc không có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Ở thành phố này, cô ấy chỉ có một mình Thành là động lực để tiếp tục sống. Nhưng biết tin anh chết đi, cô ấy tuyệt vọng đến mức phải lựa chọn quên sinh. Đáng tiếc, đến bây giờ Thành vẫn sống, mà tôi cũng vẫn sống. Suy cho cùng, chỉ có Ngọc bỏ mạng oan uổng vì những câu nói của tôi mà thôi. Nhiều năm như vậy rồi Mà tôi vẫn nặng lòng không sao ngôi ngoai Tôi cứ ngồi trên ghế mây thở dài rất lâu Rất lâu Mãi đến khi chuông điện thoại reo lên Mới giật mình Cúi xuống mới thấy thành gọi video đến Tôi không dám để anh ấy thấy vẻ mặt mệt mỏi của mình Nên vội vàng đứng dậy đi vào trong nhà Hít sâu vào mấy hơi Rồi nặn ra một nụ cười Sau đó mới ấn nút nghe máy Alo Ở đầu dây bên kia Anh hình như vẫn chưa xong việc Đang ngồi ở trong phòng khách sạn Phía sau còn có một trợ lý nam trông khá lạ mắt. Em ăn cơm chưa? Chưa, anh vẫn chưa xong việc à? Chưa, tranh thủ gọi cho em một lúc rồi làm việc tiếp. Anh nhìn tôi đang ngồi ở bàn trà rồi cười bảo. Trời lạnh sao chỉ mặc một áo mỏng manh vậy, không sợ lạnh à? Hôm nay trời không lạnh lắm, với cả trong nhà ấm mà. Tôi chăm chú nhìn anh, mấy ngày không gặp cảm thấy rất nhớ. Và lại gương mặt thành là kiểu điển hình cho việc nhìn góc nào cũng thấy đẹp. Lúc nào ánh sáng đèn trùm từ trên cao chiếu xuống đỉnh đầu anh Sống mũi cao cao như bát sáng Lông mi dài còn in bóng trên gò má Ở chỗ anh có lạnh không? Cũng lạnh Nhưng ở đây có máy sưởi Anh mặc thế này ấm rồi ừ. Tôi cũng cười Nghĩ ngợi một lúc mới hỏi Hôm nay cô gái kia lại đến tìm anh lần nữa Em có mời cô ấy vào trong nhà Thành vừa nói chuyện vừa ký giấy tờ Nói chuyện gì vậy? Cô ấy nói cô ấy là em gái của Ngọc Động tác ký tên của anh hơi khựng lại. Thành bảo cậu trợ lý ra ngoài trước khi trong phòng chỉ còn lại một mình mới bảo tôi. Chân ý. Lúc trước anh nghĩ chuyện đó không quan trọng nên không nói với em. Không sao. Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười. Cô ấy nói muốn cảm ơn anh vì 10 năm nay đã thay cô ấy thờ phụng chị gái. Xin thắp hương cho Ngọc nữa. Nhưng em không biết ý anh thế nào nên bảo cô ấy lần sau lại đến. Ừ. Thành nghĩ một lát rồi nói sau này anh sẽ giao lại chuyện thờ phụng cho cô ấy. Anh không làm nữa à Không Lúc trước Ngọc không có ba mẹ Ông nội cô ấy lại không chịu tin chuyện cô ấy đã mất Không có ai thờ phụng Nên anh mới làm việc này Bây giờ có em gái cô ấy rồi Giao cho cô em gái cô ấy thì phù hợp hơn Nghe được câu nói này của anh Cảm giác nặng nề trong lòng tôi Rốt cuộc cũng nhẹ bớt Thành đã nói cả đời anh chưa từng biết nói dối Giờ anh có thể nhẹ nhàng đặt xuống được Chuyện thờ phụng người cũ như vậy Có lẽ những thứ trong quá khứ kia Cũng đã bỏ được rồi Tôi mỉm cười gật đầu Vâng, em biết rồi Chân ý Dạ, chuyện của Ngọc Em đừng tự trách mình Vâng Rốt cuộc Vẫn chỉ có một thành ở một phương trời rất xa Qua một màn hình điện thoại Vẫn có thể đoán được trong lòng tôi đang nghĩ gì Tôi xúc động nói Em biết mà, em không sao đâu Ừ, đợi vài hôm nữa anh xong việc Anh về nhá Vâng, xếp thành làm việc đi Chăm chỉ vào để nhanh được về nhà Vợ tôi ngủ đi Anh cười, nụ cười đẹp như ánh nắng, khuôn mặt điển trai, vừa chững chạc vừa điềm đạm. Ngủ ngon, đợi anh về. Tôi cố nhịn cảm giác muốn hôn vào màn hình điện thoại đáp, xếp thành, làm việc xong sớm còn nghỉ sớm, ngủ ngon, ngủ ngon. Ngày hôm sau, tôi lại quay cuồng với việc tu sửa lại hồng ý, nên không có thời gian nghĩ đến Quỳnh. Mà hình như Thành cũng bận, nên hiếm có thời gian gọi cho tôi, thỉnh thoảng chỉ nhắn một vài câu. Trong thời gian này, bà tôi cũng đã được ra bệnh viện để làm điều trị đợt hai, Nhân tiện còn được khám sức khỏe tổng quát để bắt đầu vào thuốc. Bác sĩ nói tình hình của ông vẫn tốt, mấy vết thương ngoài da không ảnh hưởng nhiều, có lẽ làm xong đợt hóa trị này thì cũng sẽ ổn. Mẹ tôi nghe xong thì mừng ơi là mừng, tâm trạng tốt nên sức khỏe cũng tốt hơn. Ngày nào cũng bảo tôi trở đến bệnh viện ba đang điều trị. Dù không gặp được thì bà vẫn muốn đứng nhìn ông từ xa. Có một lần mẹ tôi hỏi, dạo này việc tu sửa hồng ý sao rồi? Vẫn tốt chứ con Cũng ổn ổn rồi mẹ ạ Tìm được nơi mua vật liệu Đắt hơn chỗ khác một ít Nhưng người ta đồng ý bán Còn cho nợ nữa Đợi hoàn tất công trình Hồng ý đi vào hoạt động lại Chắc chắn sẽ đông khách hơn Khoảng bao lâu nữa thì xong Chắc tầm 1-2 tháng gì đó Dạo này công nhân làm suốt ngày đêm Nên tiến độ nhanh lắm Ừ Thế thì tốt rồi Ngừng một lát mẹ tôi lại hỏi tôi Thế hey, thằng Thành vẫn chưa về à Chưa ạ Lần này anh ấy đi nước ngoài nên hơi lâu Sao lần rơi xuống núi đó nó không chết luôn đi Còn sống rồi quay về làm gì Tôi nghe được vài lần thì nhịn được Nhưng nghe mẹ rủ anh như thế Thì bắt đầu cáu kỉnh. Mẹ đừng nói như thế Có anh ấy thì con mới sống được Không có anh ấy thì con không về được Anh ấy là người cứu con Nó cứu mày Nhưng nó hại ba mày ra thế này đây con ạ Chẳng qua bây giờ mày còn trẻ Nó hưởng được cơ thể mày nên mới không để cho mày chết thôi vài năm nữa mày già mày xấu rồi Thì nó cũng đá mày đi Chẳng ai ở mãi với kẻ thù của mình đâu Mẹ tôi nói những lời như vậy Khiến tôi cũng chạnh lòng Nhưng nghĩ thành mà tôi biết không phải người như vậy Anh không thiếu phụ nữ Muốn chăng hoa cũng đã chăng hoa từ lâu rồi Từ cảnh sát nữ trong cục Y tá trong trạm xá Đến cả mấy thiếu nữ ở thôn làng trong hẻm núi Tất cả đều mắt la mày liếc anh suốt đấy thôi Mẹ Về sau đừng nói những lời không tốt về anh ấy nữa Còn không muốn nghe Mẹ nói không tốt mày thử nghĩ xem Mẹ ruột của mày lo cho mày Nên mới nói sự thật cho mày biết Để mày tự biết đó mà sống Đừng có đi yêu người như thế Dường như mẹ cũng cảm nhận được Tình cảm của tôi dành cho Thành vẫn còn Nên thời gian này hãy gặp mặt Là sẽ luôn nhắc nhở tôi Lần nào cũng vậy Nó là cục trưởng cục cảnh sát Thiếu gì người tử tế để lấy Mày nghĩ nó thật lòng với mày đấy à Thật lòng thì sao hồi mày mới mười mấy tuổi Còn trẻ còn đẹp như thế nó lại không yêu Mà làm gì có chuyện Người nào thật lòng với kẻ thù của mình bao giờ Nó còn đang tiếc, không dồn chết hết cả gia đình mình kia kìa. Mày mở mắt ra mà nhìn xem, ba mày, mẹ mày, còn cả Hồng Hưng nữa, mọi người đang sống thế nào. Mày ngu lắm con ạ, mày yêu ai thì yêu, đừng có tình cảm với người làm hại ba mẹ mình. Như thế là mày có tội đấy. Cách đây 10 năm, mày yêu sống yêu chết nó, mẹ nghĩ là tình cảm trẻ con nên không cấm. Nhưng mà giờ mẹ nói cho mày biết, mày mà yêu nó thì mày chỉ có thể chọn một thôi. Một là nó, hai là ba mẹ. Nếu mày chọn nó thì coi như mày không có ba mẹ này <cười> Mẹ đừng nói linh tinh Chọn cái gì mà chọn Bây giờ việc quan trọng là điều trị cho ba khỏe lại đã Những chuyện khác đừng nghĩ đến nữa Mẹ không nhắc Thì cũng có ngày mày xa chân vào con ạ Ngày nào mẹ cũng phải nhắc cho mày nhớ Được rồi được rồi mà Mẹ tôi vẫn cằn nhằn suốt về thành Hay mắng anh là đồ khốn kiếp Ăn cháo đá bát Đồ tàn nhẫn muốn đuổi cùng giết tận Mỗi lần tôi đến bệnh viện nghe Cũng thấy rất mệt mỏi Cho đến một ngày Tự nhiên tôi vừa từ bệnh viện trở về trèo lên xe đã thấy choáng váng Ban đầu cứ nghĩ do say nắng Nhưng người cứ lâng lâng buồn nôn Có xe chở kem vị quế tôi thích đi ăn ngang qua Người cũng thấy buồn nôn Tôi không phải là một đứa con gái mới lớn Tôi hiểu biểu hiện cơ thể này là gì Mặc dù cứ luôn miệng nói tránh thai gì gì đó Nhưng hôm ở trong núi Tôi không có bất kỳ biện pháp gì cả Nếu chúng độc đắc ngay từ lúc đó rồi Thì sau này về thành phố rồi có uống thuốc tránh thai hàng ngày Cũng có tác dụng gì nữa đâu Nhưng tại sao lại đúng thời điểm này chứ? Nghĩ đến trong bụng mình Có một sinh linh thật nhỏ bé Một mầm sống mà mẹ tôi luôn miệng gọi là đồ khốn kiếp Tự nhiên sống lưng tôi bất giác xôn lên Tôi rất sợ Dù đã đến 8-9 phần biết kết quả rồi Nhưng vẫn cứ tự động viên mình rằng Chắc là không phải đâu Do tôi say nắng mà thôi Nhưng khi mua que thử thai về ngồi trong phòng vệ sinh chờ đợi một vạch đỏ rồi lại thêm một vạch đỏ nữa lên mới biết là đúng rồi. Không thể sai được. Tôi có thai rồi. Tôi cứ ngồi đần ra trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng nghĩ đến tất cả mọi chuyện nghĩ đến Thành, nghĩ về ba mẹ tôi, nghĩ đến cả con chúng tôi, nghĩ tới mức đầu óc rối ren không đứng lên được. Mãi sau, khi nghe tiếng chị Hoa gõ cửa gọi bên ngoài tôi mới giật mình. Chân ý ơi, xuống ăn cơm đi. Vâng. Tôi luống cuống nhét que thử thai vào thùng rác Rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo lại Rồi mới đi ra Chẳng biết có phải vì bầu Hay vì lo lắng mà mặt tôi xanh dở ra hay không Chị Hoa vừa nhìn thấy đã nói Sao mặt mũi hôm nay bơ phờ thế Ốm à Không ạ Hôm nay đi về gặp mưa lạnh quá Nên em hơi khó chịu Chết Chị Hoa rít xoa một tiếng Có mệt lắm không Hay là chị nấu cho em bát cháo nóng Để ăn cho ấm người lên nhớ Không cần đâu ạ Em đỡ rồi Ăn bát cơm xong là bình thường ngay ấy mà. Ở thế ngồi đi, ngồi ăn bát cơm cho tỉnh táo. Xong rồi lên mà đi ngủ sớm. Chứ không ai chị thấy mày mệt lắm đấy. Vâng. Trong bữa cơm, chị Hoa cứ gắp cho tôi cái này thấy kia. Nhưng tôi mệt. Nhất là nhìn thấy thịt thì cổ họng đã lợm cả lên. Muốn nôn mà không nôn được. Mặt tôi càng lúc càng tái. Chị Hoa sợ, nên hỏi có cần gọi cho Thành hay không. Tôi lắc đầu bảo không. Chị lại thở dài. <cười> Hai đứa giận nhau à? Không. Bọn em giận giận nhau gì đâu à chị Vẫn bình thường mà Sao bình thường cứ tối nào cũng gọi điện Mà mấy hôm nay lại không thấy Thành gọi về cho em Nhắc mới nhớ ba bốn hôm nay Thành nói các quốc gia ký hiệp ước Đang thảo luận về các vấn đề phòng chống ma túy Để đi đến ký kết Cho nên rất bận Anh không có thời gian để gọi điện Nên chỉ nhắn tin Cũng không nhắn nhiều Chỉ hỏi thăm tôi vài câu Tôi nghĩ công việc của anh là thế Không làm phiền Nhưng chắc do bầu bỉ nên nhạy cảm tự nhiên cũng cảm thấy chạnh lòng. anh ấy bận nên bọn em chỉ nhắn tin thôi ạ. hay là từ hôm bữa cái cô gái kia đến, rồi hai đứa cãi cọ chuyện gì đó à? chị đã bảo rồi, chuyện quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi. dù sao quá cô gái kia cũng mất rồi. em gái có giống mấy đi nữa thì thành không để ý đến đâu. bây giờ cậu ấy ở bên cạnh em rồi cơ mà. vâng, em biết mà. tôi ngại ngùng cười. em cũng có nói lại với anh thành, chuyện bạn kia đến tìm rồi. anh ấy bảo xong việc. thì sẽ gặp bạn đó để nói chuyện sau. Ừ, làm gì thì làm. Hai đứa ở chung nhà, cứ thẳng thắn với nhau là tốt nhất. Có gì còn tìm cách giải quyết. Chứ cứ im im rồi cãi vã, dạn nứt là thiệt mình đấy. Đừng có dại như thế. Xã hội bây giờ tìm được người tử tế như Thành không phải dễ đâu, phải giữ cho chắc. Vâng ạ, em phải giữ cho chắc chứ. Khó lắm mới tìm được một anh chịu hốt em cơ mà. Chị Hoa cũng cười. Hừ, lần này đi công tác được 10 ngày cho em nhở. Chị thấy Thành đi cũng lâu lâu rồi đấy. Trước nay có bao giờ cậu ấy để em ở nhà một mình lâu thế đâu? Hôm nay là 8 ngày rồi ạ. Có Thành ở nhà thì cũng đỡ buồn. Một mình em về cứ lủi thủi ở nhà. Đêm ngủ một mình cũng buồn chứ. Thôi, đợt này Thành về thì hai đứa nhanh nhanh. Để lấy thằng cu cho vui cửa vui nhà đi. Lúc ấy chị bế cho. Đậu đũa đang nhai cơm. Nghe thế cũng thích thú reo lên. Yeah, chị ý mau mau để em bé đi. Để được bé em bé của chị ý nhá. Từ phì cười... Bất xác đặt tay lên bụng Cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện xa xôi Ăn cơm xong Tôi về nhà lại đi nôn một chập Rồi mới trèo lên giường Nằm trên đó lầm nhầm tính ngày Mới biết hóa ra chúng tôi Đã từ hẻm núi về gần một tháng rồi Sau khi từ đó về được một tuần Thì tôi đến thăm ba Hôm nay là ngày mồng bốn âm Vừa vặn sau 25 ngày sinh nhật tôi Nếu thế thì em bé bây giờ Được gần 6 tuần rồi nhỉ Thời gian này tôi chạy đôn chạy đáo Đến bệnh viện rồi lại chạy giam còn lo tu sửa hồng ý, lại cũng uống thuốc tránh thai hàng ngày, không biết em bé có bị ảnh hưởng gì không. Còn cả thành nữa, chẳng biết khi anh nghe tin tôi có thai, thì sẽ có cảm giác như thế nào. Sẽ vui mừng chứ, hay là sẽ nói bây giờ anh là cục trưởng của một cục cảnh sát, thân phận đặc biệt. Anh không thể có con, với một người có nhân thân như tôi được, bảo tôi hãy bỏ đứa nhỏ trong bụng đi. Rồi mẹ tôi mà biết tôi mang thai con của kẻ thù, chắc sẽ phát điên lên cho mà xem. Tôi lặng lẽ thở dài một tiếng, ngẫm đi ngẫm lại cũng chẳng biết phải nên làm thế nào mới phải. Dù sao, con cũng có một phần máu mủ của Thành nên tôi vẫn quyết định sẽ nói cho anh biết. Thế nhưng chờ đến 10 giờ đêm thì Thành chỉ nhắn cho tôi một tin. Bây giờ anh vẫn còn chưa họp xong, em cứ ngủ trước đi nhé, đợi thông qua dự thảo hiệp định, có thời gian rảnh anh sẽ gọi cho em. Thấy anh bận như vậy, tôi không nỡ làm phiền và lại cũng cảm thấy bây giờ không thích hợp để nói chuyện quan trọng như vậy. Nên chỉ nhắn vâng một tiếng Rồi bảo anh có bận mấy thì cũng phải ăn cơm Thành nhắn lại Anh biết rồi Tôi định đặt điện thoại xuống Lại thấy có một tin nhắn khác gửi tới Anh rất nhớ em Tôi mỉm cười Tay gõ lại cạch một tin Em cũng vậy Ông xã Mau mau xong việc để về nhà nhé. Em có một bí mật Muốn kể cho anh biết Thành đáp Được Cả đêm hôm ấy tôi ngủ rất chập trờn Sáng hôm sau thì bắt đầu có triệu chứng ngén, Người uể oải mệt mỏi